Chào các bạn nha. Rất vui hôm nay lại nói chuyện thảo luận với các bạn. Cũng hy vọng là những cái cuộc thảo luận trao đổi này có giúp được ích lợi một chút nào đó cho các đạo hữu. Trên cái con đường tìm tới hạnh phúc Chúng ta đi lần lượt từ hạnh phúc thấp tới hạnh phúc cao Đạt được dần dần Tới hạnh phúc cuối cùng là tự do Được coi là cao nhất Thì chúng ta đi dần dần cái Buổi ngày hôm nay Đúng ra là nói về thập nhị nhân duyên tức là 12 nguyên nhân nhân duyên nhưng mà có thay đổi một chút vì bản thân tôi đây cũng không thích nói về nó lý do là cái giáo lý của thập nhị nhân duyên rất nhiều nơi dạy nó có khác nhau bản thân có khác nhau không thống nhất thứ hai là kinh nghiệm bản thân kinh nghiệm bản thân khi mình thực hành giáo lý Đức Phật Thì cũng thấy nói về thập nhị nhân duyên có những cái đoạn đầu tiên của nó cũng không giống những cái gì mình mình trải nghiệm. Nên không không không muốn nói. Giữa lý thuyết và thực hành thì nó còn chưa thống nhất với nhau. Ví dụ như là vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc. Thì cái thực hành thì thấy nó phức tạp, nó khó hiểu và nó sâu xa hơn nhiều lắm thì cái vô minh này nó không hẳn là cái ngu, nó không đơn giản như vậy và cái hành này nó không hẳn là cái tâm tham sân của mình, cái hành này nó là sự mê mê mờ của một cái một cái cái cái, cái, cái sự minh nó bị mê mờ đi thì nó sinh ra vô minh và cái cái mê mờ đấy nó làm mình nhận thức mình nhận vận hành trong cái thời gian và không gian mình thấy nó có có cái thời gian và không gian sinh ra nó vận hành dưới dạng một cái thế giới nằm mơ mới của mình nó thành ra sinh ra cái dòng cái khái niệm nhận thức của mình thì khái niệm nhận thức đấy nó mới sinh ra những núi sông trong cái sự nhận thức đấy của mình nó thành ra là danh sắc nó không trùng lắm với cả cái cái thập nhị nhân duyên mà mà mình được học ở một số nơi chùa mà nó cũng không trùng với cái cái nhân duyên khi mình trao đổi với một số cái cái bậc thầy mình biết nên, nên là Hôm nay Thập nhị nhân Duyên này còn nhiều cái chỗ uh, Chúng trái khác nhau giữa thực hành và thực tế và uh, Giữa giáo lý và của các thầy Nên mình sẽ nói sang cái bát tránh đạo Thì có mấy buổi nữa với nhau thôi Mà bát tránh đạo nói một buổi thì sẽ bị thiếu không đủ thì trong bát lãnh đạo thì đương nhiên là có nói đến giới định tuệ, nói đến tứ niệm xứ tứ tránh cần rồi, nó cũng nằm một phần trong đó nhưng nó là trợ lực cho bát lãnh đạo nó giải thích sâu xa hơn cho bát lãnh đạo thôi nên mình nói luôn về bát lãnh đạo vậy chúng ta sẽ nói về thiền về kinh nghiệm thiền để trao đổi với nhau và sẽ nói về đường đạo chủ yếu là bát lãnh đạo trong ngày hôm nay và trong những buổi còn lại là Mình sẽ trả lời một số câu hỏi trước. Thưa thầy, em đi làm hay bị ghen ghét đối kỵ có phải kiếp trước mình hay ghen ghét đối kỵ người khác không? Nhân quả không chạy theo cái cách đơn giản như vậy nha bạn nha. Em đi làm hay bị ghen ghét đối kỵ thứ nhất. Thứ nhất xảy ra là có thể là mình là người không đáng yêu và mình là người đáng ghét. Giống như con quạ nó kêu quạ quạ nó màu đen đi đến chỗ nào cái tiếng kêu của nó không hay thì chỗ nào người ta cũng ghét cái kêu của quạ đấy, nó chỉ cần đổi tiếng hót thành tiếng họa mi thôi. Thì đi đâu người động quý. Đấy cái điều đầu tiên là là mình có thể là hơi đáng ghét. Cái điều thứ hai là mình không đáng ghét. không đáng ghét nhưng mình lại thành đạt thành công một số vấn đề mà người khác không có, xong bạn lại ở cạnh cái người mà người ta hay có cái tính tính ganh tị, tính đối kỵ. tức là trường hợp thứ nhất là tại bạn, trường hợp thứ hai không phải tại bạn thì tại người xung quanh là có tính đối kỵ. đấy. thì trong trường hợp này sự đối kỵ vẫn xảy ra. như vậy là hoặc là bạn sửa cho bạn hết cái tính đáng ghét hoặc thứ hai là bạn sửa cho bạn hết cái cái hơn người hơn những người khác kém người ta này là đối kỵ nữa bạn sửa đi thế bạn xinh hơn bạn sửa cho xấu đi tí bạn giỏi thì bạn sửa cho bạn rốt đi tí chẳng hạn bạn lương cao bạn làm cho nó còn thấp tí hết đối kỵ ngay đấy là một cách là cách tiêu cực cái thứ ba là người ta đối kỵ rồi bạn phải chấp nhận và bạn bạn giỏi như là đối với Đức Phật sửa tính đỗ kỵ được cho người khác cho hết là thành tính yêu thương Nên là tuyệt vời và nếu như đó bạn không thực hành được tức là bạn phải ở cạnh người đối kỵ thì bạn phải chấp nhận thôi chứ không hẳn kiếp trước bạn có tính ghét ghét ghét ghét đối kỵ thì bạn bị nhé. tính ghét ghét, ghét đối kỵ thường thường đến 90% là hoặc là mình đang ghét hoặc là mình sống cạnh cái người mà người ta hay Có cái tính ngàn ghét đối kỵ. Thế nào? Hai cái đó là chính. Không bị nhầm lẫn Vậy nếu mình đang ghét thì mình sửa cho mình đang yêu. Còn nếu người ta đang ghét đối kỵ thì mình lại sửa cho người ta hết tính đó. Nếu mình không làm được hai điều đó thì thì phải chấp nhận. Vì cái sự đối kỵ con người luôn luôn hay xảy ra. Khi chưa tiến hóa đều có ít hay có nhiều. Và khi bạn hơn người thì người ta mong cầu những thứ hơn hơn người đó của bạn. Người ta muốn vượt bạn. Người ta muốn hơn bạn người ta tị với sự hạnh phúc hay là sự xinh đẹp hay sự có quyền, có tiền hơn là tương đối bình thường nhé con người tính tương đối bình thường và bạn phải biết cuộc sống vẫn có như vậy phải chấp nhận nó em có nói về tẩu hỏa nhập ma khi thiền sai điều này có không? nếu có thì tránh như thế nào? ma là gì? nó tượng trưng là bạn bị cái tâm xấu ác nhiều quá hoặc cái tâm tham lam nhiều quá nó chuyển sang giai đoạn xấu ác. Tức là nếu bạn tu hành, bạn thiền định với một cái tâm tham lam quá nhiều với một tâm xấu ác mới nhiều thì nó không đi đến đâu cả. Như vậy bạn bị thực hành thiền sai. Khi bạn bị thực hành sai nhiều, ví dụ như là các cái luồng khí chạy trên thân thể bàn tập trên thân thể, cái luồng khí, luồng năng lượng chạy nhưng bạn bị học sai bạn đi tưởng tượng ra Thiền là biết thực tế thì bạn không dẹp ảo tưởng biết thực tế mà bạn lại tăng ảo tưởng nghĩa như bạn ngồi người ta bảo bạn tưởng tượng đây là hình ông Phật hay các bạn cứ tưởng tượng cái cảm giác nọ, cảm giác kia trên người nó không thực tế. Thì khi tưởng tượng của bạn nó mạnh quá, nó mạnh đến một mức độ mà bạn bị sống trong ảo tưởng. Bị sống trong ảo tưởng mạnh quá làm cho trí tuệ lu mờ, luôn luôn sống trong mê mờ thì chính thức lúc này được gọi là sống trong ma đạo. Tức là sống trong cái sự mê mờ vô minh ngu si rồi tham lam xấu ác. Thì trong trường hợp này cũng được gọi là tổ hỏa nhập ma. Còn khi bạn tập về sai thân thể, bạn quán thân không đúng mà bạn lại đi tập những cái phương pháp để cái khí huyết nó trên thân nó chạy đảo lộn thì trong trường hợp này bạn cũng dễ bị tổn hại sợi cái đến sợi dây thần kinh của mình thì lúc đấy bạn cũng bị ngu dốt đi sân hận nhiều hơn bạn không tự chủ được nữa nó không mang về từ bi trí tuệ nó mang điều ngược lại là số ác và sân hận thì cũng được coi đấy là nhập ma Thì bản chân ma đại diện cho sự sân hận xấu ác. Với khi bạn thiền sai, nó không sinh ra từ vị trí tuệ. Không sinh ra sự quan sát nhận biết. Mà nó chỉ sinh ra tưởng tượng, nọ tưởng tượng kia. Thì dễ bị tổ hóa nhập ma. Càng chăm thì càng dễ bị. Như vậy là bạn có sợ nhưng không sợ nhiều lắm. Nó chỉ xảy ra đối với người rất chăm chỉ. Thiền sai thôi. Sai phải sai nhiều chứ sai chạy ít thì cũng không sao. Tức là sai trái thì sẽ sinh ra tẩu hỏa nhập ma còn sai chạy thì nó chưa sinh ra được. Bất cứ bạn làm cái gì sai chạy thì bạn đều có thể sửa lại thành cái đúng. Nhưng nếu là sai trái thì hỏng hoàn toàn không sửa thành cái đúng được nữa. Một giáo lý cũng vậy. Một bậc thầy dạy cho bạn đúng hoàn toàn. Và một bậc thầy đứng đúng gần đúng thì cái từ gần đúng sửa thành cái đúng nó rất khó nhưng mà nó vẫn không hại mình nhiều nhưng mà từ một cái mà sai trái hoàn toàn thì nó lại gây ra hại cho mình rất nhiều Rồi, câu hỏi khác mình trả lời có cần đổi chân sau mỗi thời thiền không chân chỉ cần đổi khi bạn bị đau tức nhức mỏi hại cho cái chân nhé thì bạn đổi lại cho khí huyết lưu thông là phật tử có cần đi chùa không cái ngôi chùa đấy mà nó tốt nó giáo dục cho bạn làm cho bạn tinh tấn hơn trên phương đường trí tuệ và từ bi nắm chắc bắt chánh đạo hơn thì bạn nên đi ngôi chùa đó còn ngôi chùa nó không làm được các vấn đề trí tuệ từ bi theo đúng cái phương pháp bắt chánh đạo của đức phật thì bạn bạn không cần đấy, đi chỉ là đi thăm chơi giống như là đi đi ngắm cảnh thôi thì cũng không sao thì phật tử là cần Bớt tham sân si tăng từ bi trí tuệ Đấy mới là trùng tử Phật thật Nó chỉ cần tu trên ba chỗ Chỗ thứ nhất là tu tâm Tu tâm là thương người Tức là từ bi Thì xả Muốn người bớt khổ thêm vui Tu khẩu là nói những lời ích lợi cho người nghe Đúng với cả Những gì mình trải qua Mỹ tức là nói những điều Phù hợp hoàn cảnh Nó phải phù hợp hoàn cảnh, phù hợp căn cơ người nghe. Và tu trên chỗ thứ ba là trên trên thân. Tức là tay chân mình làm, thân thể mình làm những cái điều lành, mạnh, những điều có ích cho mình, cho người mà không hại cho môi trường. Đấy. Có ba chỗ tu đấy thôi. Đấy. Thì vào trong chùa thì bạn cũng phải chọn ba chỗ đấy mà bạn tu. Cho nên là bạn đi chùa hay không, không quan trọng bạn có tu trên ba cái chỗ thân khẩu ý đấy không. Bài tập thở trong yoga có phải là bài luyện tập cho thể cảm thọ không? Không phải nhé. Bài tập thở trong yoga thường thường là nó bài tập luyện cho cái khí huyết, lưu thông và cơ thể nó được co giãn, nó tống đi bớt những cái cản trở năng lượng trực khí. Nó là luyện thân thể đấy. Tập tư thế yoga là luyện thể xác, còn hít thở sâu có phải luyện cho thể cảm thọ không? thể cảm thọ thực tế nó cũng có liên quan thể xác, khi thể xác của bạn tốt thì thể cảm thọ nó cũng tốt nhé. nên là nó có liên quan đến nhau. Và tập các phương pháp thì chủ yếu là nó là tập cho thể xác. Còn tập thể cảm thọ thì bạn cái tập thể xác nó thật khỏe, thật tốt thì nó luôn luôn ảnh sang thể cảm thọ nó tốt hơn. Vì cái thể cảm thọ này là cái năng lượng chứa trong từng tế bào nó được nhiều hơn lên đang được xấu nó bị tống đi thì thể cảm thọ đều rất chính xác và rất tốt. Thưa thầy khi ngồi thiền lâu lâu tự đầu tự xoay theo vòng tròn hoặc cúi đầu xuống thì có nên để vẽ hay dùng ý chỉnh đầu lại cho thẳng? <cười> bạn nên chỉnh lại cho thẳng nhé. Không nên xoay theo vòng tròn hay cúi đầu xuống nên chỉnh lại. Nhưng mà cũng không quan trọng lắm. Bạn hơi cúi đầu xuống, bạn vẫn thấy là thiền tốt quan sát tốt thì bạn để kệ vậy thôi Tại vì khi chỉnh lại mà nó lại ra khỏi thiền thì lại không nên Nếu bạn phải nắn đo Chỉnh lại vào thiền sâu hơn tốt hơn thì bạn làm mà Chỉnh lại nó bị văng ra khỏi thiền thì Thôi bạn tạm thời thiền như thế cho quen Một thời gian sau bạn cứ chỉnh lại dần dần Khi đã quen với thiền rồi thì bạn chỉnh lại được có những câu hỏi bạn hỏi không rõ nghĩa thì không trả lời nha ví như bát tránh đạo là con đường từ A đến B không có C đấy là sao thì mình không không không không, không hiểu câu hỏi này bát tránh đạo có người hỏi là dùng bát tránh hay, hay bát chính đạo đây là cách phát âm nha bạn cách phát âm phiên âm thì tiếng Trung Quốc ra thì có từ chính và có từ tránh đều có thể phiên âm được trên cùng một thuật ngữ nha Có thể 222 cái âm phát ra nó hơi khác nhau, chứ mà nó cùng là một. Đó. <cười> hai cách phát âm ra giống thì khó thể nói được là cái nào đúng, cái nào sai lắm bạn nhé. Đây là chỉ là quy ước của con người thôi. Vậy cứ người nào dùng cái cái quy ước nào nhiều thì nên dùng cái đó. thưa sư huynh bát chánh đạo là con đường đi thẳng từ A đến B không có C là tham sân si hay vẫn đi từ A qua C đến B bát chánh đạo lấy con đường là để bạn làm cho bạn bớt tham sân si đi vì bạn thấy cái phương án tham sân si là một phương án sống làm cho mình khổ hơn rốt nát hơn thế dần dần mình bỏ cái phương án sống có tham lam có uh, ngu si đi có xấu ác đi mình theo cái lối sống nó lành mạnh nó tiến bộ hơn vậy nó bỏ đi như thế hiểu như thế tốt hơn chứ đừng nên hiểu theo lối là từ A đến B không không có C không mình mình không cần hiểu theo cách toán học như vậy mình hiểu thẳng theo lối thực tế của Bát Chánh Đạo là tâm chúng ta đang có ngu si thì khi ngu si nó bị mất đi bằng cách là trí tuệ nó về ngu si chỉ mất đi bằng cách trí tuệ về còn trí tuệ chưa về thì ngu si còn nguyên Vì bản chất bạn hiểu trí tuệ ví dụ như đứa trẻ 5 nhân 5 bằng 24, đấy là ngu si nó còn. Một ngày đẹp trời nó mới hiểu 5 nhân 5 bằng 25. Thì cái hiểu 5 nhân 5 bằng 24 nó bị giật mất, bị biến mất đi. Đấy là cái ngu si mất đi. Khi cái biết đúng đắn nó về. Thì cái tương tự tham lam số ác cũng sẽ biến đi bằng cái từ bi hỷ xả. Hiểu như thế đúng hơn, không cần thông qua toán học từ A đến B đến C để hiểu về Cái bát tránh đạo làm gì cho nó mất chính xác. Em Thiền quan sát hơi ấm, bàn tay dần bị thân nóng và toát mồ hôi. Không biết phải tâm vọng tưởng tạo ra không? Không phải đâu nha bạn nha. Bạn cứ ngồi thấy nóng toát mồ hôi là thân thể của bạn nó đang được chạy khí tốt hơn. Nó đang hoàn chỉnh lại thân thể tốt hơn. Cái hơi ấm và nóng này làm cho mồ hôi bạn mà ra được thì nó cũng nhẹ người bạn đi hơn như vậy là trên phương diện mạng quán thân là bắt đầu có tác dụng Đấy. như thế là được nó đang điều chỉnh cho thân của bạn hoàn thiện hơn Thưa thầy khi người thiền thấy toàn thân nóng như vậy có tốt không được không sao bạn mới thấy khi người thiền thấy toàn thân ấm nóng là khí huyết đang chạy trên thân của bạn rất tốt bạn nhìn thấy nó thì nó có tính năng là chữa lành lại các cái cái không hoàn thiện trên thân thể nên nó chạy vậy đấy cái thân của mình khi nó hoàn thiện thì cái nóng đấy nó bớt đi dần nó chỉ còn ấm thôi còn khi nó nóng gian là thân của mình nó có chỗ trục chặt và khí huyết nó nó cần vào cái trạng thái nóng đấy để nó nó chữa lành những cái chỗ hư hỏng thưa cho hỏi có phải tu lục hòa là không được nghe học bất cứ các thầy cô nào khác ví như học thiền à cái này không phải nhé <cười> lục hòa tức là bạn xây dựng một cái nhóm cùng tu với nhau Đấy. thì cái nhóm cùng tu với nhau mà khởi điểm bạn chưa đạt được tới lục hòa tức là bạn chỉ tạo dựng một cái nhóm sinh hoạt văn hóa lành mạnh với nhau thôi thì bạn có thể theo tâm hòa thôi tức là thân hòa đồng trụ rồi là chúng ta thỉnh thoảng phải gặp nhau đấy. khi gặp nhau rồi thì nó mới phát sinh tình cảm thì mới dễ hòa đồng thì lúc đấy mới nói là khẩu hòa vô tranh tức là cùng cùng bàn bạc nói chuyện trao đổi với nhau Nó mới thành cái nhóm được sau khi khẩu hòa vô tranh thì mới nảy ra những cái ý nghĩ sáng suốt nhất hay ho nhất mọi người cần cần phải theo cần phải thống nhất với nhau để để biết nó gọi là ý hòa đồng duyệt đấy. khi bạn làm cái nhóm nào nhỏ, nhỏ thì đã Còn nếu mà nó lớn hơn thì là theo tục hòa, tức là kiến hòa đồng giải cái đứng đầu tiên. Tức là chúng ta cùng có một cái mục đích chung, mục tiêu chung. Nhìn thấy nó giống nhau, cảm nhận tâm trí nó giống nhau, cần theo. Tức là cả nhóm theo cái thứ đó. Thì tôn chỉ của năm thứ còn lại là phục vụ cái cái mục đích chung đó. Mà nó mới sinh ra là giới hòa đồng tu. Tức là chúng ta phải tự nguyện đưa những điều luật, những điều giới mà thực hành nó một cách vui vẻ. để theo Thì thực hành những cái điều dưới luật nó được kỹ càng hơn Thì mới sinh ra ba cái thứ là Thân hòa đồng trụ Thì phải giữ giới Tại vì cùng nhóm với nhau mà chả bao giờ gặp nhau Thì không thành nhóm được Bắt buộc là thân hòa đồng trụ nó phải cùng ở một chủ Để được va chạm với nhau, hiểu nhau Muốn hiểu kỹ hơn thì khẩu hòa vô tranh Tức là khẩu về hòa Nhưng mà không có tranh chấp Cãi lộn Mà phải là nói ra những cái điều Rõ ràng cho nhau sai trái của nhau để sửa chứ không phải là để tranh chấp xem ai hơn ai đấy. nên khẩu phải hòa vô tranh chứ không khẩu mà không nói gì thì lúc này là không gọi khẩu, gọi khẩu hòa mà là là khẩu tịch tức là không nói đây là phải nói những điều cần nói nhưng phải nói trong tinh thần xây dựng không có tranh giành đấy mới đến bước đầu là khẩu hòa vô tranh sau đó là ý hòa đồng duyệt tức là cái ý nào mà cả nhóm được thống nhất thì mọi người tôn trọng để làm theo nó cuối cuối cùng đó, lợi họ đồng quân tức là khi làm ra được lợi nhuận chẳng hạn hay làm ra những cái hưởng thụ gì đó thì ai cần hưởng thụ nhiều thì lấy nhiều ai có ít thì lấy ít chứ không chia thì lấy công bằng được lấy công bằng là là phổ thông thôi của kinh doanh thôi. đằng này là cái nhóm lục hòa tu hành thì là người ăn năm bát cơm thì to khỏe quá nặng cả dạ thì có thể ăn năm người mà gầy yếu người ta chỉ ăn một chén cơm đến một chén chứ đâu đấy không chơi kiểu là công bằng là thôi ai cũng chỉ được ba chén thôi thành ra người to cao thì bị đói mà người ốm yếu thì bị chết no thì như thế đấy nó không có cái dưới hòa đồng quân được dưới hòa đồng quân là cái trường hợp mà biết đùm bọc nhau ai thiếu cái gì thì người kia nhường nói chia theo cái cách đó cái người thiền cảm giác như kiến bò hay mới đốt đưa tay lên gãi được không bạn bị nặng thì bạn đưa tay lên gãi còn bạn không đưa tay lên gãi mà vẫn chịu nổi vẫn ngồi thiền được tiếp thì không nên đưa vì đấy là những cảm giác của bạn mà thôi những cảm giác này nó có thật ở trên cái thể năng lượng của bạn thì cảm thọ nó chạy nó bị trục chặt nên nó sinh ra hiện tượng ngứa đấy nha nếu bạn quan sát kỹ thì cái năng lượng nó lại chạy Đều trở lại, hơi ấm nó chạy đều trở lại Thì cái năng lượng ngứa đấy Hay kiến bò đấy nó nó mất đi, không cần gãi nữa Buổi trưa ở cơ quan không có không gian ngồi thiền Có thể tự lưng vào ghế nhắm mắt quan sát được không? Được, rất tốt Nếu đấy bạn là không có ngồi thì đúng kiết già bắn già thôi Nhưng bạn tựa vào ghế nhắm mắt quan sát Thì cái sự thiền vẫn có thể xảy ra nhé Cái quan sát ghi nhận Thì thiền vẫn xảy ra Vẫn là tốt nhé. Ở nhiều người mình cũng hướng dẫn như vậy và đều nhiều năm đều biết thiền Ngồi thiền ngoài sân có nhiều cây cưới tốt hơn trong nhà không? Tùy người nhé bạn Có người thì ưa yên tĩnh và cái năng lượng của họ hấp thu tốt rồi Nên trong góc nhà tối đối với họ không cần nhiều năng lượng Như vậy thì người ta thiền trong nhà thấy tốt hơn Nhưng có người thì cái năng lượng hấp thu quá kém đang rất là mệt mỏi cần nhiều cái năng lượng thì lúc đấy ở ngoài sân có nhiều cây cối người ta ngồi lại thấy là cái hấp thụ được cái nguồn năng lượng qua da tốt hơn thì họ lại ngồi thiền được, được dễ hơn vậy tùy từng trường hợp nha thưa thầy khi thỉnh thoảng tâm bị chi phối bên ngoài khi ngồi thiền làm sao để quan sát không bị phân tâm cái này mình cũng có nói nhiều rồi câu này trả lời khá nhiều trong các buổi rồi. Tức là nếu mà bạn bị ngồi thiền phân tâm do thân thể thì bạn phải biết luyện tập rèn luyện thân thể. Phân tâm do tâm lý của bạn bị thiếu tiền bạc thì bạn phải có cái nghề nghiệp ổn định để nó nó nó nó không bị chi phối. Bây giờ công ty sắp vỡ nợ đến nôi, trong bạn tập ngồi thiền những cái sức bạn thiền nó không nổi đâu. Nếu đấy bạn có tránh nghiệp để cho nó ổn định lại cái cái công ty hay là bạn bị phân tâm do gia đình bố mẹ con cái đang Mình có vấn đề trục trặc mà mình ngồi thiền nó cũng khó vào lắm Đấy, Thì những cái thứ đó bạn phải giải quyết xong Thì mình mới tập trung ngồi thiền nó dễ hơn Thì mình là cư sĩ còn gia đình Chứ không phải buông bỏ, không có gia đình mà mà dễ thiền được Nó khó thiền hơn Nếu mình cũng trả lời vấn đề này nhiều rồi Bị lỗi phần nào phải chữa cái phần đó theo đúng cái tinh thần bát chánh đạo Bị lỗi phần thân, sửa thân Bị lỗi phần uh, tâm lo lắng ở cái cái mảng tránh nghiệp nào thì đối trị cái đó xong lúc đó mới quay về bên trong là tập ngồi thiền thì nó mới vào được khi thiền bị suy nghĩ lung tung thì khi nhận biết thì nên xả thiền hay nên giữ tư thế bạn thử xem nhé khi nghĩ lung tung bạn có thể tập trung ngồi trở lại mà nó hết thì bạn tập trung còn nếu mà nó không hết được thì bạn nên xả thiền so bóp và tập một chút cho tống hết năng lượng bẩn trên cơ thể đi năng lượng của cơm ấy tống được nó đi thì bạn quay lại ngồi thiền nó sẽ dễ hơn Thưa thầy khi thiền như thế nào sẽ phát chính trí tuệ dấu hiệu có phát chính trí tuệ khi thiền khi bạn giữ giới tức là giữ giới trên thân trên khẩu trên tâm được một thời gian dài thì bạn ngồi thiền nó sẽ vào định và khi có cái định tâm này thì nó sẽ sinh ra trí tuệ trí tuệ sẽ sinh khi các bạn định tâm mà định tâm nó sinh ra khi bạn biết giữ giới chứ bạn tập thuần ngồi thiền tập tránh niệm thì nó không sinh ra được bạn vẫn phải có nghề nghiệp tốt nói lời uh, tránh ngữ rồi uh, thân mạng của bạn phải biết giữ gìn là, là tránh mạng Đấy. Rồi, có một chút tránh tinh tấn thì khi đó bạn ngồi uh, bắt chân ngồi thiền thì nó sẽ có định Mà cái định nhỏ sẽ sinh trí tuệ, nhỏ định lớn sẽ sinh trí tuệ lớn Dấu hiệu nào của sự phát sinh trí tuệ? Trí tuệ phát sinh là cái sự nhạy bén nhận biết của bạn nó nhạy hơn Nó nhạy bén nhận biết hơn Cái khởi điểm là bạn có vẻ giống như cái người thông minh hơn Rồi giống như cái người bình an hơn Hạnh phúc điềm tĩnh hơn Dễ tha thứ cho người khác hơn Dễ nhìn được điểm xấu cũng như điểm tốt của người khác hơn là dễ hiểu được các cái nguyên lý trong đời sống trong cuộc sống hơn. Thế đây là những dấu hiệu mà mà phát sinh trí tuệ. Người khác à, tiếp xúc với bạn tự nhiên thấy bạn khi phát sinh trí tuệ là bạn có vẻ nắm được tâm lý của họ dễ hơn, nắm được cái tầm của họ đến đâu họ bạn cũng dễ hơn. Đấy ơi thể nóng lê là đang chữa lành vệ thiền tốt thì sẽ chữa bệnh như thể hay sao? Thiền tốt là thiền tốt trên phương diện bạn quán thân. Tức là quan sát thân thể được rõ ràng thì nó sẽ chữa lành thân thể rất tốt nhé. Thiền tốt trên phương diện quán thân. Còn nếu bạn quán sang tâm thì tâm nó không chữa lành cơ thể được nhiều. Nó chỉ ảnh hưởng được một chút thôi. Nên khi bạn bị bệnh của tâm thì phải thiền quán tâm. Nhưng bệnh của thân thì bạn sẽ thiền quán thân. Như nào nó vào cái đó thì nó mới mới mới chữa lành được cái phần của nó tác dụng. Thầy cho hỏi hôm một thiền bàn chân lúc nào cảm giác nóng bỏng phải dẫm xuống đất mát để dễ chịu. Nhưng em sờ vào bàn chân so bóp cho dễ chịu thì thấy mát vậy em có thiền sai không? Bạn cứ thiền tiếp đi. Hiện tại không có vấn đề gì nhá. Đấy chỉ là những cảm giác và, và luồng khí nó nó nó chạy đi chạy lại chưa chưa chưa có gì là nguy hiểm đâu. Thưa thầy, khi ngồi thiền thấy xuất hiện những đốm sáng màu tím hoặc đen nhỏ dần rồi mất sau lại xuất hiện. Vậy có phải thiền đúng không ạ? Bạn thấy bạn cứ quan sát, không? bạn kệ nó nha. Bạn kệ nó thôi. Nó cũng chả phải đúng mà cũng chả phải sai. Miễn là những cái gì có thật bạn nhìn thấy, không? bạn biết buông kệ nó. Kể cả đấy là ảo tưởng thì bạn cũng biết đấy là một cái ý nghĩ, một cái hình dáng. nó Nó xuất hiện. Nó cũng đúng như những các bạn khác thiền đấy. Tức là đấy chỉ là một hiện tượng Có thể do tâm tưởng sinh ra Bạn biết bạn kệ nó Thế là được Hoặc là bạn quay về cái đề mục Gió qua cánh mũi này phồng xẹp Hay bạn quay về đề mục là hơi ấm trên thân, trên tay Hoặc là lắng nghe tiếng đập của mạch, đập tim, đập trong thân thể Hình có lớp thiền offline Sài Gòn không? À, hiện tại thì Huynh không có nhé Còn có các lớp khác ở Sài Gòn thì, thì, thì ở trên mạng cũng thấy có một số lớp Có cái là trên mạng thì nhiều cái lớp dạy thiền thì mình thấy nó không đúng Cái người dạy thiền thì có thể có tiếng đấy nhưng mà cái thực chất thì mình thấy nó không phải Mình không không, không tin một số lớp thiền đó Thưa thầy hơi thở trong thiền cứ để tự nhiên cần hít thở sâu phồng xẹp bụng Không thầy Bắt buộc hơi thở bạn không được can thiệp vào Phải để nó tự nhiên nhé. Khởi điểm luôn luôn phải không được can thiệp và phải để nó tự nhiên. Thân thể lúc bấy giờ không được mình được can thiệp vào thân thể. Mình chỉ là người quan sát, mình chỉ là cái camera quay lại những cảm giác của thân thể. Ghi lại, quay lại, kinh nghiệm lại những cảm giác của thân thể. Những cảm xúc của thân thể. Không được can thiệp tí nào. Vì cái không can thiệp đã là một điều tuyệt vời rồi. Không quan thiệp ở đây nó ngầm ngầm mang tính chất là nó sẽ không bị những cái cảm giác cảm xúc để khống chế trong tương lai. Mà khi nó không bị khống chế trong tương lai thì tự nó phát tác sẽ là đời điều rất là kỳ diệu tuyệt vời xảy ra. Khi nó hết bị khống chế bởi cảm giác, bởi cảm xúc của mình, nó sẽ thoát khỏi thế giới cảm giác, cảm xúc. Có nhiều sai lầm, nhiều vô si này để nó đi vào một thế giới thông minh, trí tuệ hơn hẳn. Nên bắt buộc mình phải tập cái đầu tiên là tập buông xả, không can thiệp vấn đề vào thân thể, vào hơi thở, vào cảm giác, vào cảm xúc. Thầy ơi, khi ngồi thiền thấy đau vùng trái, rồi thấy đỡ, đau vùng hông rồi thấy đỡ, hiện tượng nó thế nào? Thôi bạn cứ ngồi thiền tiếp để có kinh nghiệm dần. Nhưng mà có trường hợp là khi mình đau, xong mình quan sát nó, thế là nó lại hết đau. Thì cái hết đau phải tách hai phần, mình quan sát nó, mình không thấy nó nữa. Tức là nó kém đi là mình hết đau, nó bị tê đi thôi. Thì cái đấy là bị kém đi. Nhưng mà mình thấy đau rõ, xong dần dần cái năng lượng chữa lành ấy, nó làm ổn định lại thân thể. Chính xác lại cảm giác cảm xúc, làm cho nó lành mạnh hết đau. Thì cái này là tốt hơn, là thiền vào tốt hơn nó chỉ có có hai trường hợp để xảy ra thôi. Thưa thầy, lúc thiền không thấy đau tê chân mà lúc xả mới thấy như vậy có phải thiền đúng? Thiền như thế là cũng mới tập thiền thôi chứ chưa được đúng lắm. Đây là chưa được đúng. Bạn phải thấy đau tê ngay lúc bạn ngồi ấy, thì nó nó hay hơn. Còn cái lúc ngồi mà không thấy đau tê tức là cái cảm giác bạn mất, mất đi cảm giác tức mất đi sự nhạy bén hay còn gọi là mất đi trí tuệ. Đấy, mất đi cái trí tuệ của thân thể Thân thể nó có trí tuệ là nó đau tức nhức mỏi Nó biết ngay Đằng này cái trí tuệ đấy của thân thể nó bắt đầu bị đánh mất Thì nó không hay lắm Thì bạn cứ tập ngồi dần Thì sau này cái đau tức nhức mỏi nó xảy ra ngay khi bạn ngồi thiền, Bạn thấy rõ nó Xong nó biến đi mất Và đến khi bạn hết thiền rồi Thì nó không có tí đau tức nhức mỏi nào cả Thế là thành công Tạm thời là, là cái mức độ thấp là như thế Ngồi thiền vẫn nghe được tiếng động xung quanh Thế có đúng không? Bạn nghe được tiếng động xung quanh Nhưng bạn vẫn quan sát được phía bên trong Thân thọ tâm pháp của bạn đang diễn biến Để bạn có cái sự ghi nhận, sự kinh nghiệm Một cách dễ chịu Thì vẫn không sao nhé Tức là có những lúc mình sao nhãn ngay bên ngoài Nhưng có những lúc mình lại thấy ngược lại phía bên trong Và sự thấy đấy mình vẫn xảy ra tốt hơn thời gian trước đây Tốt hơn lúc chưa tập thiền Thì nó vẫn đang là tiến bộ Thì bạn cứ tập dần, không sao Thiền có giúp mình hiểu mình hơn không Đại? Thiền đúng luôn luôn giúp mình hiểu mình hơn nhiều nhé bạn nhé Thiền đúng luôn luôn giúp mình hiểu mình hơn Tại vì bạn đang dùng cái ông chủ Quan sát các vị khách Không chạy theo các vị khách Thì sẽ biết rõ về các vị khách hơn Và biết rõ cả cái ông chủ Người đang quan sát rõ hơn luôn luôn biết biết hơn hiểu mình hơn và từ cái hiểu mình sâu sắc hơn này thì những cản trở của chính mình mới gạt bỏ nó đi để mình tiến bộ được còn mình không hiểu mình thì mình không làm mình tiến bộ được em hay nói về vấn em hay nghe nói về vấn đề ức chế tâm trong thiền thầy có thể nói về vấn đề này không trong thiền ức chế tâm tức là thế này bạn không chịu để Cái sự quan sát của bạn vận hành Bạn dùng tưởng tượng của bạn Bạn thiền Thì luôn luôn bị ức chế tâm Hay là bạn Cái thân thể của bạn Nó không thể ngồi kiết già được Bán giả được nó quá đau Thì trong trường hợp này bạn cố ngồi nó đau quá Thì nó ức chế thân Dần dần nó chuyển sang ức chế tâm Đau cũng chẳng ngồi thiền được Thì trường trường hợp này cũng có Như vậy là vấn đề phức chế tâm trong ngồi thiền tức là ngồi thiền là quan sát các vị khách đến và đi kệ nó Thì bạn lại đặt ra một cái đề mục như bạn vừa ngồi thiền bạn vừa Tưởng tượng ra có ông Phật Tưởng tượng ra có bông hoa Tưởng tượng ra Chiều không gian này, chiều không gian kia Tưởng tượng ra một cái không gian trống rỗng chui vào cho thích hay là vừa ngồi thiền lại vừa suy nghĩ điều nọ giải đáp điều kia, hay ngồi thiền bạn vừa ngồi bạn vừa đếm chẳng hạn thì tất cả những cái cố gắng đó nó không phải là thiền vì thiền là không phải tâm buông xả không can thiệp vào nội bộ của thân thể, của tường ấm, của cảm giác cảm xúc chỉ ghi nhận kinh nghiệm biết về nó thôi còn bạn làm khác như vậy thì đều được gọi là có thể bị ức chế tâm các bạn ạ thầy có nào nói về bản thân can thiệp hơi thở hoặc bụng phồng sẹp không ạ mỗi lần con chú ý đến hơi thở đều muốn kiểm soát hít và mà thở ra thập trị muốn nín thở để quan sát cái đấy là bạn bị sai tinh thần thiền rồi Tiền là tất cả các vị khách cảm giác, cảm xúc của thân, của thọ, của tâm phải để nguyên. Mình không bị các vị khách được lôi kéo. Mình quan sát, ghi nhận cảm giác. Nhận biết cảm xúc và kệ nó. Kệ nó. Không được buồn vui theo nó. Chỉ ghi nhận biết mà thôi. Biết nó có, biết nó đang diễn ra. Còn thấy sự khó chịu thì muốn trốn chạy nó là bị sai. Thấy thọ khổ muốn trốn chạy tức là tâm sân xuất hiện. Thấy sự dễ chịu thì cứ nhau theo sự dễ chịu, tìm kiếm sự dễ chịu đấy để bám vào. Cũng sai luôn, tâm tham xuất hiện. Thấy sự khó chịu bạn để nguyên đấy. Bạn chìm vào trong nó bạn quan sát sự khó chịu đó. Tức là tôi chỉ là quan sát, tôi không trốn chạy. Thì sự quan sát đến mạnh, khó chịu sẽ biến mất dần, biến mất dần. Nó trở thành an lạc hạnh phúc. Còn mình thấy sự dễ chịu sướng quá mình cứ nhao theo, mình tìm kiếm nó để mình hưởng nó, thì sự hạnh phúc an lạc đấy sẽ mất dần mất dần vì tâm tham xuất hiện văng ra khỏi thiền. Như vậy là thấy sướng mà nhao theo thì mất sướng, mà thấy khổ mà chạy thì nó vẫn còn khổ nó tới. Nha, thì bạn quán thọ thị khổ tức là quán những các cảm giác khổ của nó, hiểu sâu rõ nó, nhìn thấy kỹ nó thì khi thiền đúng luôn luôn mất cái cảm thọ khổ đi dần hạnh phúc nó cứ tưới nhiều dần và khi hạnh phúc tưới nhiều dần cũng không nho theo không buông kệ nó thì hạnh phúc nó lại tăng lên nhiều dần hôm nay nói là dậy tiếp vậy là bây giờ tám giờ bốn phút rồi chắc bây giờ chúng ta nói về bát thánh đạo. Còn mấy câu hỏi của các bạn. Nhưng mà chắc để cuối giờ hoặc là hôm khác. Khi đức Phật nói về thế giới, nói về con người là ngài đang nói về những vấn đề căn bản, nguyên lý và chân lý. Nhưng khi ngài nói về Bát chính đạo thì ngài lại không gọi đấy là chân lý hay nguyên lý mà ngài gọi là con đường. Tức là nó dựa vào chân lý và nguyên lý này nó mở rộng ra để nó đưa ra cho chúng ta cái phương pháp, cái phương tiện đi về sống đúng với chân lý. Cho nên người ta thường gọi đó là phương pháp hoặc là pháp phương tiện. Chân lý thì cần đúng nói về vũ trụ và luật nhân quả, về vô ngã, vô thường. Nguyên lý thì cần đúng như là 12 nhân duyên hay là ngũ uẩn. nhưng bát tranh đạo thì nó lại là như như thuốc chữa bệnh <cười> nó lại giống giống thuốc chữa bệnh hơn vậy là có 8 cái vị thuốc sẽ chữa được cho tất cả các tất cả các loại bệnh Như vậy là loài người dù có bao nhiêu tỷ người đi chăng nữa thì cũng chỉ có 8 vị thuốc này phối với nhau là đã đủ trị tất cả các loại bệnh. Ừ. Thì trong bát chánh đạo cái gốc rễ vẫn bám sát quy luật nhân quả. phát tránh đạo dựa theo quy luật nhân quả vận hành đầu tiên là gieo những nguyên nhân chúng ta có thể gieo những nguyên nhân thực hành những nguyên nhân tức là thực hành những cái điều luật những cái giới hạn nhất định mà chúng ta phải theo gọi là giữ giới luật hay còn gọi là thực hành những điều kiện dưới giai đoạn một gieo nhân sau khi thực hành những điều kiện đó rồi thì nó mới phát sinh ra cái kết quả mới gọi là sinh ra định giới sinh ra định cái kết quả mới này là năng lực của chúng ta nó mạnh mẽ hơn trước nó nhạy bén hơn trước nó thông minh hơn trước nó có cái nhìn về thế giới quan chính xác hơn trước sau khi có cái đó cái nhìn về thế giới được rộng rãi hơn chính xác hơn đó thì nó mới gây ra một hiện tượng mới tiếp kết quả tiếp là chúng ta bắt đầu hiểu cái thế giới hiểu về bản thân rõ hơn trước đúng hơn trước thì nó là sinh tuệ từ cái hiểu rõ đúng hơn để chúng ta quay lại chúng ta lại biết cách làm sao nó tăng tiếp tôi là chúng ta lại giữ giới được kỹ hơn lại biết nói câu nào làm cái gì thực hành thế nào để nó ổn định hơn. Như vậy là giới định tuệ nó giống cái vòng tròn nó bổ trợ cho nhau. Giới nhỏ sinh định nhỏ, định nhỏ sinh tuệ nhỏ, giới lớn sinh định lớn, định lớn sinh tuệ lớn. Và cái tuệ lớn hay tuệ nhỏ này quay lại lại giữ giới được nhiều hơn. Nó lại sinh ra định lớn hơn như thế tiếp. Và cứ thế chúng ta tiến bộ. Cứ thế chúng ta tu hành đúng. về bác tranh đạo dựa thêm cái nền tảng là luật nhân quả nói ngắn là giới định tuệ thì cái giới định tuệ này mình có thể ví dụ như là cái áo bạn thấy nó có ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất là bạn giữ những điều luật như là vải này người may này cái cúc áo này cái màu áo này phải nhuộm ra sao phải dệt ra sao đấy là giữ những điều luật để giữ giới. Thế sau một thời gian bạn may mấy ngày thì thành cái áo thì khi thành rồi thì, thì sang giai đoạn thứ hai giai đoạn 1 là may áo để giữ điều luật tự giới giai đoạn thứ hai là thành áo đấy. giai đoạn thành áo này rồi thì đến giai đoạn thứ ba là bạn sử dụng gáy áo thì cái áo này có tính chất là che chắn có tính chất là ngăn lạnh Đấy, ngăn nóng thì cái tính chất che chắn sử dụng là tính chất thứ ba tính chất thứ nhất là sản xuất ra nó gọi là giữ dưới các điều kiện hình thành nó cái thứ hai là nó tồn tại và cái thứ ba là tác dụng của nó thì nó cũng dụ cho là giữ dưới có cái áo giống như là có định có cái áo rồi thì sử dụng nó coi như là sinh tuệ thì ví dụ nó không được sát lắm nó tạm thời bạn nhìn thấy có ba cái cái giai đoạn của bất cái, kỳ cái trường hợp nào hay là giai đoạn thế này có một người bị mù mắt thì bác sĩ mới đến khám cho vào sáng thể bướm xanh chiều uống viên đỏ dùng như thế trong 3 năm phải day mắt buổi sáng là một lần buổi chiều là một lần thế trong ba năm và họ cứ tập như thế cứ có uống thuốc cứ, cứ day mắt như thế được ba năm rồi thì đấy gọi là những cái điều luật hay là những cái giữ giới mà cái chữa bệnh mắt phải theo đấy là dữ giới thì sau ba năm bùng một cái mắt sáng tự nhiên mắt sáng đấy đúng hết ba năm thì do cái điều kiện uống thuốc chữa bệnh mới mắt sáng cái mắt sáng là giai đoạn thứ hai, nó giống như vào định tức là tăng năng lực của mắt, giống như tăng năng lực của con người. Thì sau khi bạn mắt sáng rồi, bạn mới nhìn thế giới, nhìn bản thân, đi chỗ nọ đi chỗ kia, bạn mới thấy khác cái hồi bạn mù. Bạn hiểu đúng hơn, hiểu rõ hơn bạn mù. Thì cái hiểu đúng hơn, rõ hơn này được coi là trí tuệ, gọi là sinh tuệ. Đấy. thì cái quan trọng của chúng ta là không giữ giới thì không sinh định, mà không có định thì không sinh tuệ. Nó bắt buộc phải chạy theo cái chuỗi rất là nhân quả như vậy, rất là khoa học như vậy. Tương tự như bạn sản xuất cái xe máy, thì quá trình sản xuất vành xe, lốp xe, ruột xe, rồi đèn xe, sơn xe là một quá trình giữ giới các điều kiện sau khi giữ xong đủ điều kiện thì nó thành cái xe máy, thành xe máy giống như là vào định nó có định, các bạn dùng cái xe máy bạn chạy chỗ nọ, bạn chạy chỗ kia thành ra bạn hiểu biết hơn, thì cái này giống như sinh tuệ, thì bạn thấy đấy, rất nhiều thứ nó có ba giai đoạn này, ba giai đoạn này là ba giai đoạn phổ thông, nó khác hẳn nhau tính chất, cho nên khi cái giới định tuệ Thì giới nó khắc định và định có khắc tuệ Giới định tuệ nó nói rất rõ lên về vấn đề nhân quả Vậy khi nói tắt các giáo lý của Đức Phật để chúng ta tu học Nói tắt ngắn nhất là giới định tuệ Nói dài hơn một chút là bát sánh đạo. Nói dài hơn ra nữa thì là 29 phẩm phụ trợ đạo. và Nói dài hơn nữa là tất cả các bài kinh, các bài giảng. Nói dài nữa thành chế biến của, của tất cả các thầy, Đấy, những cái người Phật tử giảng nữa. Như vậy bạn hiểu, Đức Phật nói về vũ trụ quan, nhân sinh quan và con đường đạo con đường đạo là tương tác giữa nhân sinh quan là là chúng sinh và vũ trụ quan sao cho tốt nhất thì tương tác cho tốt nhất nói ngắn nhất là dưới định tuệ vẫn phải tuân theo luật nhân quả nói dài là bát chánh đạo nói dài ra nữa là tất cả các phẩm trợ đạo tất cả các bài kinh thì cái nền tảng bát chánh đạo sinh ra mình phải biết gốc nhất gốc nhất của nó hướng tới lâu dài nhất cái đích tới của nó là gì thì nó cũng phải dựa vào cái nguyên lý thật của vũ trụ nguyên lý thật của vũ trụ là nó có hai vùng có một vùng sống tự do hạnh phúc và có một lối sống là bị trói buộc đau khổ lối sống tự do hạnh phúc gọi là nít bàn lối sống trói buộc đau khổ gọi là luân hồi Và cái chân lý là các bạn sẽ thấy, các bạn cũng thấy rất rõ, các bạn đều muốn tránh khổ và muốn đạt tới hạnh phúc, muốn tránh khổ đau và đạt hạnh phúc. Từ con kiến tới con trâu, cho tới con chim, cho tới con người, từ ăn mày cho tới giám đốc, cho tới thủ tướng, đều có một cái chung nhau là bỏ khổ chánh đau khổ hướng về hạnh phúc nó có chung nhau đó như vậy cái chung nhau này nó không bị mòn theo thời gian không bị ngăn cản bởi quốc gia không bị ngăn cản bởi sắc tộc không phải vì tôi Việt Nam thì cái quy luật này khác bên Mỹ không bên Mỹ cũng bỏ khổ theo vui con vật cũng bỏ khổ theo vui Và cũng không phải là màu da luôn. Màu da trắng, da vàng hay da đen đều theo như thế hết. Tên tất cả mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh nó đều giống nhau, đều đúng nhau. Thì nó được gọi coi là chân lý. Mà dựa trên cái chân lý này không cần chứng minh. Vì chứng minh tức là mình chưa có chứng kiến. Mà chúng ta đều chứng kiến là khổ là đáng bỏ thật. Vui là cần, hạnh phúc là cần, có nó thật. Thì đây là mình chứng kiến rồi. Cho nên mình không cần chứng minh. Giống như mọi người nhìn thấy một người ăn cắp thì đây là chứng kiến rồi. Thì khẳng định ăn cắp bắt bỏ tù. Không cần phải tăng chứng chứng minh nữa. Còn khi mình không có chứng kiến thì bắt buộc phải cần chứng minh. Đấy. Không có ai chứng kiến nó là giết người ăn cắp thì bắt đầu tìm rất nhiều cái tăng chứng để dần, dần chứng minh nó là người cắp hay là ăn cướp. Nhưng khi đã mọi người nhìn thấy rõ nó giết người rồi thì, thì chứng kiến rồi là cứ thế chiều thôi. Vậy là chúng ta chứng kiến về cái chân lý ai cũng bỏ khổ, bỏ đau khổ để theo về hạnh phúc. Đấy là chân lý trải nghiệm như nhau Vậy thì dựa trên nền tảng đó mà Đức Phật mới đưa ra Đạo Đế tức là Đạo Đế cũng là cái con đường để chúng ta bỏ dần đau khổ, hướng tới hạnh phúc Và con đường hướng từ đau khổ tới hạnh phúc này Nó rất là nhiều tầng bậc, nhiều dài Vì có cái khổ nhiều cho khổ ít Hạnh phúc nhiều, hạnh phúc ít Và rất nhiều loại đau khổ Cũng giống như rất nhiều loại hạnh phúc Và khi chúng sinh chưa tiến hóa Thì lại chỉ biết hưởng hạnh phúc ở tầm thấp Không biết hưởng hạnh phúc ở tầm cao Không có khái niệm hưởng hạnh phúc tầm cao Cho hưởng hạnh phúc tầm cao Cũng không hưởng nổi Ví dụ như bây giờ bạn cho một cái kẻ khờ khạo mà xem một cái bộ phim ý nghĩa thì nó không hiểu ý nghĩa bộ phim. Không thể hiểu được. Bộ phim có nội dung hay đến mấy thì nó cũng chả thấy gì hết. Như vậy là cái hạnh phúc tầm thấp của cái người khờ đó là à, ăn xôi thôi này, ăn các đồ ăn ngon này này, như là thằng Bẩm ấy. thì cho sim bộ phim ý nghĩa là không không thể hạnh phúc được. Và Đức Phật cũng nói rõ, nó có nhiều tầng hạnh phúc nó phù hợp với từng chúng sinh tiến hóa. Và ngài luôn luôn vạch cho cái tiến hóa xa xôi cao cấp tốt cùng nhất là nó buông bỏ hoàn toàn mọi đau khổ. Thì ngài hướng đến thì bát chánh đạo chính là thuốc chính là bản đồ chính là phương tiện tuyệt vời nhất của Đức Phật Thích Ca cách đây hơn 2.500 năm đã soạn ra đã phát minh ra với cái nguyên lý nào mà ngài phát hiện ra là hạnh phúc và đau khổ thì cái chất liệu nào tạo nên hạnh phúc và phải ngài cái chất liệu nào tạo nên đau khổ. Biết cần hạnh phúc, biết cần bỏ khổ thôi Thì cái hiểu kỹ hơn là cái gì nguyên nhân nào tạo nên hạnh phúc và cái gì nguyên nhân tạo nên đau khổ là điều cần biết thứ hai. Thì cái cái điều tạo nên đau khổ thì ngài có nói cho chúng ta là tham sân và si tham và sân thuộc về tâm và ngu si thuộc về trí tuệ thuộc về cái nhóm đó một nhóm tâm và nhóm trí như vậy người nào bị tham sân si nặng thì cái khả năng lãnh hạnh phúc sẽ ít mà khả năng bị chịu đau khổ sẽ nhiều và đối nghịch với nó là trí tuệ và từ bi Trí tuệ là nó nó là trạng thái hết sự ngu si. Từ bi hỷ xả là trạng thái hết tham lam và sân hận. Tất nhiên từ bi trí tuệ nói là trạng thái hết tham lam sân hận là hơi hơi đúng thôi chứ không đúng hẳn. Nó cao cấp hơn cái cái ngưỡng hết tham lam và sân hận. nhưng chúng ta tạm hiểu như thế. Hỷ xả, từ bi xả. Vậy hai cái chất liệu từ bi và trí tuệ là chất liệu chính để sống hạnh phúc mà hạnh phúc này là hạnh phúc tổt cùng của Niết Bàn và nó cũng chính là cái chất liệu của Niết Bàn đưa vào trong luân hồi để cho chúng ta có nhiều chất liệu từ bi trí tuệ này chúng ta sẽ thoát khỏi luân hồi Vậy bác Chánh đạo cũng xoay quanh vấn đề là bỏ tham sân si đạt tới từ bi trí tuệ thì là xong Vậy là bác Chánh đạo là bỏ tham sân si đạt từ bi trí tuệ là xong Vậy tránh kiến, tránh kiến là cái mục đích chính của bát chánh đạo đưa đến để đạt được tránh kiến. Thì cái tránh kiến nó cũng có hai yếu tố là chính thôi. Yếu tố từ bi hỷ xả thuộc về tâm và yếu tố trí tuệ là thấy mọi sự như thật. Thì là tránh kiến. Nó hướng đến cái này. Tránh kiến là trên tâm là từ bi hỷ xả. Trên trí tuệ là thấy biết mọi sự Như thật, hiểu thấu đáo được nó Thấy được rõ ràng nó Biết kỹ về nó Về mọi sự, về vạn sự Vậy khi Chúng ta Theo bát chánh đạo thì Hiểu là đạt tới từ bi trí tuệ Hay là nói cách ngược lại là Bỏ đi ngu si Bỏ đi tham lam số ác Vậy là diệt tham sân si Thì dùng từ diệt nó cũng không đúng lắm mà thực chất khi trí tuệ bạn xuất hiện thì ngu si nó biến mất nha. từ bi xuất hiện thì sân hận tham lam cũng biến mất như vậy bắt tránh đạo tránh kiến là từ bi trí tuệ còn tất cả các tránh còn lại là tập luyện cái phương pháp để bỏ tham sân si đạt tới từ bi trí tuệ bảy cái tránh còn lại là phụ trợ là phương tiện để đạt đến mục đích của chánh kiến. Đạt tới từ bi trí tuệ. Bỏ đi tham sân si. Để hiểu nó là như thế, nó vận hành như vậy. Xuyên suốt trong quá trình Đức Phật sống, Đức Phật giảng luôn luôn ca ngợi sự từ bi tức là chúng ta yêu thương sống đối đãi với nhau tử tế. Luôn luôn ca ngợi điều đó. Nên theo Phật sống mà theo Phật giảng thì từ bi rất là cao cấp cho nên nó cũng nằm quan trọng nhất trong trong bát chánh đạo nó chính là nằm trong phần 1 của chánh kiến. Học xuyên suốt bài giảng của Đức Phật đều ca ngợi cái sự hiểu biết của con người, sự trí tuệ của con người mà biết làm lành, tránh giữ, biết làm đúng bỏ sai để tái sinh vào những cảnh tốt hơn, có kết quả hạnh phúc hơn thì cũng được gọi là sống trí tuệ. Vậy thông qua những cái câu chuyện viết trong kinh đó thì mình có thể biết được rằng quan trọng nhất là từ bi và trí tuệ, nó lại thuộc chánh kiến của bát chánh đạo. Bản bát chánh đạo nào bạn đọc mà bạn cảm giác nó thiếu từ bi thì các bạn có thể nghi ngờ cái bản này nó bị thiếu đạo Phật mà thiếu từ bi, bát chánh đạo mà thiếu từ bi thì bản bát chánh đạo đó giá trị nó còn bị khiếm khuyết nhé, giá trị bị khiếm khuyết. thì trong cái chánh kiến mình mới đi sâu hơn trong cái chánh kiến thì nó có rất nhiều tầng cái tầng khi đạt đến chính kiến mà nó tương đối gọi là nó viên mãn ấy thì là cái tầng đắc đạo còn cái tầng sơ khởi có tránh kiến ấy thì là tầng chúng ta sống cũng bắt đầu đỡ ngu si đỡ sai lầm ví dụ như là có một bạn mới thấy là sống yêu thương nhau quý mến nhau thì gia đình hạnh phúc hơn trong bạn mới hiểu được điều đó nhưng bạn không làm được bạn vẫn thích cãi cọ trong gia đình các bạn quan sát nếu ở trong lớp mà mọi người yêu thương nhau quý biến nhau thì có từ bi với nhau thì hạnh phúc hơn bạn biết điều đó nhưng bạn không làm được cho nên bạn vẫn gây xung đột trong lớp như vậy là bạn này về cái chính kiến nhận ra yêu thương là cần thiết nhận ra yêu thương là cao cấp hơn sân hận, cao cấp hơn hay gây sự là bạn ấy có, vậy bạn có cái chính kiến là tầm rất thấp, tầm thấp nhất là biết yêu thương thì hơn xấu ác nhưng bạn không làm được yêu thương, bạn vẫn làm xấu ác bạn cũng không nói được yêu thương và vẫn nói xấu ác thì cái người này là có chính kiến tầm rất thấp chưa nói được, chưa làm được, nhưng có biết được còn cái người chưa có chính kiến tầm thấp nhất này Tức là người ta coi xấu ác là vẫn nên làm. Xấu ác là có thể còn cao cấp hơn là lương thiện. Thì cái người này chưa có tránh kiến gì nào. Thấy mà người lương thiện và một người xấu ác, mặc dù họ giống người xấu ác nhưng họ vẫn nể người lương thiện. Thì cái người này vẫn có cái tránh kiến ở cái tầm thấp nhất. Họ có thể ăn cắp nhưng họ lại vẫn nhận ra ăn cắp là gây khổ cho người khác là không đúng. Đấy, thì người này vẫn có tránh kiến ở tầm thấp. Nhưng cái, cái người ngu ở mức độ là khi ăn cắp gây khổ cho người khác lại coi đấy là điều đúng. thì cái người này là không có tránh kiến. Không có tí tránh kiến nào. Đấy, vậy tầm thấp bạn để ý nhé. Ngay trong gia đình bạn ngay từ nhỏ có những đứa bé nó thông minh nó đã nhận ra cái tránh kiến này là yêu thương nhau dẫn đến hạnh phúc. và Ghen, ghét nhau dẫn đến đau khổ. Mặc dù nó không làm được, nó không nói được. Rồi, sự hiểu biết, có trí tuệ dẫn đến hạnh phúc. Và sự ngu si, sự nhầm lẫn dẫn đến đau khổ. Nó biết, nó yêu sự trí tuệ này. Nhưng nó cũng không nói được và không làm được theo. Như vậy là cái sơ khởi nhất của tránh kiến là chấp nhận từ bi và trí tuệ là hai cái thứ cao cấp hay ho nhất của con người gây ra hạnh phúc chung cho nhau nó nhận ra nhưng nó không làm được thì cái người này có tranh kiến ở cái tầm thấp nhất và cái tầm đấy được nâng lên cao dần nâng lên cao dần là bằng cách là nó có thể nói được về ca ngợi được về đạo đức đấy, về yêu thương nhau ca ngợi được về sự thông minh sự trí tuệ nhưng nó vẫn chưa làm được như vậy nó độ cao hơn rồi nó chuyển lên thành cái ngôn ngữ của nó cái tránh ngữ của nó đã tốt hơn rồi tức là họ chưa là người tốt họ chưa phải là người thông minh họ không làm được điều đó nhưng họ biết điều đó đúng và họ có nói về điều đó ca ngợi về điều đó thì cũng vẫn khá hơn có thêm ca ngợi có thêm cái cái ngôn ngữ tránh ngữ vào còn nếu bạn Tiến bộ hơn một chút nữa, tiến hóa hơn chút nữa thì bạn, bạn, bạn bắt đầu làm được. Tức là bắt đầu làm được, thực hành được một chút. Cái tâm mà sống hòa thuận, đùm bọc yêu thương nhau với xung quanh. Cái tâm bạn thích điều đấy. Thì cái thích nhiều là bạn tiến hóa nhiều, và thích ít thì bạn tiến hóa ít. Cái tâm bạn mà đạt tới cái đấy nhiều là bạn tiến hóa nhiều, và đạt tới cái đấy ít là bạn tiến hóa ít. Cái tâm đạt từ bi nhiều thì xả nhiều là tiến hóa nhiều tâm đạt tới từ bi ít thì xả ít là tiến hóa ít tương tự như cái trí cũng vậy cái trí tuệ của bạn ngu si nhiều là tiến hóa ít nhưng mà ngu si ít thì tiến hóa bắt đầu nhiều trí tuệ nhiều tiến hóa nhiều trí tuệ ít thì tiến hóa ít vậy đây là hai đặc điểm của tránh kiến Còn tránh kiến như Đức Phật đưa ra. Đấy, tránh kiến như mình nói ở cái tầm thấp. Còn tránh kiến ở cái tầm Đức Phật đưa ra. Của Đạo Phật, của giáo lý. Thì nó hơi cao một tí Nó cũng dựa trên nguyên tắc này. Nhưng nó hơi cao một tí Tức là cái sự nhận biết của bạn về trí tuệ. Nó phải ở cái tầm thấy được mình đang sống đây. Là đang bị trói buộc trong cảm giác, cảm giác không thật về thế giới bị trói buộc trong cảm xúc, cảm xúc cũng không đúng, trói buộc trong cảm tưởng, tức là bị trói buộc trong các giác quan. cái sự trói buộc này nó khinh sinh ra nhiều thứ trong đó có cái cảm thọ, nó đau khổ, cảm thọ là chán nản. thì tất cả những cái trói buộc của cảm thọ, của cảm giác, của cảm xúc này, mà người nào đó nhận ra là cách sống này không ổn thì đấy là nhận ra khổ đế nhận ra sự trói buộc của cái thế giới này thì người đấy được đầu tiên được gọi là nhận ra khổ đế mà tránh kiến của Đức Phật cái tối thiểu của nó là phải nhận ra tứ diệu đế nhận ra mỗi khổ đế này cũng chưa được gọi tránh kiến phải nhận ra đủ tứ diệu đế bốn đế cả về sau khi bạn nhận ra chúng ta sống trong thế giới cảm giác, thế giới cảm xúc, thế giới bị trói buộc, sinh lão bệnh tử này, là khổ này, là nhận ra đế thứ nhất, sẽ nhận ra là có nguyên nhân tạo ra khổ cho mình, nguyên nhân này do chính mình làm ra, chính mình phải chịu trách nhiệm, nó có nguyên nhân. Chứ không phải ngẫu nhiên số phận mình như vậy, thì nhận ra chân lý thứ hai của khổ đế. sâu xa hơn để do nhận ra chân lý thứ hai sâu xa thì lại nhận ra tiếp chân lý thứ ba là cái cách sống khổ này có thể bỏ, có thể hết vẫn có cái phương án sống không bị trói buộc trong cảm giác, cảm xúc trong giới hạn trong vô minh là có cái cách sống thoát khỏi nó cách sống này rất hạnh phúc rất tuyệt vời thì đây là nhận ra diệt đế sau khi nhận ra diệt đế thì lại nhận ra tiếp hiểu được là tham nó có điều kiện của tham, sân điều kiện của sân, khổ có điều kiện của khổ, thì lại nhìn ra những nguyên nhân gây khổ để bỏ được nó, tìm ra những nguyên nhân gây ra hạnh phúc để gieo được nó, thì lúc này bắt đầu biết cái con đường đạo đế như vậy nhìn ra được cái tứ diệu đế này, nhìn ra chúng ta sống trong khổ, khổ có nguyên nhân, có vùng sống hạnh phúc hơn, cách sống hay hơn và cũng có nguyên nhân đạt đến nó thì khi thấy được cái điều này Đức Phật mới coi là người này có tránh kiến. Tức là cái mức tránh kiến của đạo Phật ấy. nó lại là như vậy. Như vậy tránh kiến có rất nhiều tầng. Cái tầng Của Đức Phật đưa ra là thấy như thế Thì cái tránh kiến này cũng là cái tránh kiến Sơ khởi để mình tu mà thôi Còn cái tránh kiến Sau khi mình nhìn thấy khổ Biết nguyên nhân của khổ Biết chỗ hết khổ Và biết con đường đi đến hết khổ Và mình thực hành trên cái con đường Đến hết khổ này này Và thực hành nó được càng nhiều Thì mình càng đạt tới cái tránh kiến nhiều Càng gần Niết bàn càng nhiều tư duy trí tuệ là càng gần tới chánh kiến. Tức là chánh kiến nó cũng có hàng hàng triệu tầng, đấy. Thì mình chia làm vài tầng tránh thôi. Chánh kiến có nhiều tầng. Và khi trên con đường tu tập, thì người nào các cái chánh kiến ở cái tầng sâu hơn, tầng cao hơn là cái sự tu tập người ta được nhiều hơn. Tức là cái từ bi và cái trí tuệ của họ mạnh hơn. Cái tham sân si bớt đi nhiều rồi. Đấy, vậy nói là cùng là chỉ có chữ tránh kiến. Nó cũng giống hệt như là bạn nói chữ có tiền. ấy, Nhưng mà có phải người nào cũng bằng tiền người nào đâu. Đại gia có tiền khác. Công nhân có tiền khác. Giám đốc có tiền khác. Và cái ông Bill Gates ở bên Mỹ cũng có tiền khác. Như vậy cùng nói là có tiền. Nhưng mà khác hẳn nhau nha. Nên cùng nói chữ tránh kiến cũng khác hẳn nhau cái tránh kiến vẹn toàn của nó là, là đạt đến như Đức Phật ấy. không thì cũng như các bậc thánh hy nhập, nhấm biết bàn ấy, đấy, thì cũng được coi những cái tiêu chuẩn vậy chúng ta khi dạy con cái những đứa nhỏ hoàn toàn dạy được tránh kiến ở cấp độ thấp là con có thấy gia đình chúng ta yêu mến nhau hòa thuận thì hạnh phúc hơn không? À, thấy à con có yêu mến điều này không? à con có yêu mến Vậy. nó thấy được điều đó là nó có tránh kiến trên trí và nó có yêu mến thích thú điều đó thì nó đều có tránh kiến trên tâm. cho bà con có thấy à, hiểu biết trí tuệ là hơn ngu si không? con thấy à nó có trí con thấy thế là con không Con ghét bỏ hơn, con chán ngán cái ngu si hơn Và con quý mến cái điều trí tuệ hơn không Mà con cũng thích như thế À thì nó cũng bắt đầu có có tránh kiến Trên tâm và trên trí Vậy cái sơ khởi nhất cái tránh kiến Mặc dù nó không đạt với tiêu chuẩn Đức Phật đưa ra Nhưng chúng ta cũng phải biết được cái nền tảng thấp nhất Để chúng ta hướng dẫn dạy dỗ con cái của chúng ta Thì sau này nó sống có trí tuệ Nó sống có tình yêu thương từ bi thì bố mẹ rất hạnh phúc. Đối xử với gia đình, đối xử với anh em, đối xử với bạn bè đều tuyệt vời cả. Từ bi trí tuệ mặc dù là chất liệu của nét bàn đấy. Thế mà người nào sử dụng nó thì đời sống cũng rất hạnh phúc. Chứ không phải vào nét bàn dùng thứ để hạnh phúc. Bạn dùng ngay từ bi và trí tuệ trong đời sống hàng ngày bạn nào có nhiều cũng rất hạnh phúc. Cái chỗ có từ bi trí tuệ mang lại hạnh phúc ngay trong đời thường này. Đạo Phật hoàn toàn phù hợp với đời sống. Trong trường hợp này Đạo Phật lại song song đi cùng được với đời sống. Còn cái chiến kiến sâu xa hơn khi bạn đạt tới là nó có nhiều tầng thì thường thường là theo bát chánh đạo thì nó bạn theo được cái chánh nào nó thành công thì chánh kiến của bạn nó sẽ đạt tới tầm đấy. Ví như bạn học một giáo lý, bạn nghe giáo lý, bạn thấy xuôi tai, bạn chấp nhận nó. Như vậy là bạn đang có cái chánh thông tin. Chánh thông tin hay còn gọi là chánh ngữ. Nhưng bạn chưa suy nghĩ về nó chưa so sánh phân tích đúc kết để nó hiểu sâu sắc về nó thì bạn chưa có tránh tư duy chỗ này bạn chưa có tư duy chỗ này nhưng bạn nghe bạn thấy nó ờ hơi xuôi xuôi tai hợp lý chấp nhận thì bạn có tránh thông tin hay còn gọi là tránh ngữ và bạn nói cái điều xuôi xuôi tai này cho người khác nó ổn ổn đó. thì lúc đấy nó cũng chỉ nằm trong tránh ngữ vậy cái tầng nông tràn của nó là tầng không hiểu mà vẫn biết được một cái điều đúng đắn cái điều hay ho thì nó nằm trong tránh thông tin thôi về cái tầng đấy quá nông cái tầng tránh kiến như thế thì nó quá nông về tầng sâu hơn nó chưa đạt là bạn đi tới cái tầng tránh tư duy tức là bạn nghe một điều sai hay điều trái bạn phân tích bạn so sánh xong bạn phân tích xong bạn mới rút đúc ra được cái nhược cái yêu trong nó, bạn hiểu kỹ về nó trong từng hoàn cảnh. Thì cái này là bạn đang tư duy về nó. Vì bạn thấy hiểu sâu hơn một tầng. Thì sâu hơn tầng này là sang tới tầng tư duy. Sang tới tầng tư duy. Ví như một người bảo à, ăn vào là no đấy, đấy thế là mình nghe mình chấp nhận là ăn là no, mình chưa ăn bao giờ mình mới đến mới từ thế giới đến thế giới này mình chưa biết ăn gì mình chấp nhận mình tin người nói đấy là có một cái tránh thông tin như thế xong rồi mình mới suy nghĩ là no là gì à nó no là hiện tượng là cái năng lượng nó vào trong người giống như cơm ở trong bụng nó, nó ngấm vào thành tế bào mình phân tích được cái đó thì nó đủ calo cung cấp cho thân thể nên mình hiểu trên nguyên tắc phân tích đó thì biết à thế là mình biết no là gì rồi thì lúc này mấy bạn biết no trên tình trạng tránh tư duy nhưng bụng vẫn đói mềm Thì chưa được ăn. Đó biết no thì tránh từ gì thôi. Cái sâu đến thế nào. Đến, đến một lúc khác bạn hỏi thôi đưa cơm cho tôi, tôi ăn. Thì bạn ăn. Cái thân thể bạn ăn thật. Thì bạn thấy no. Thì lúc này bạn đang thân thể này. Là tránh mạng được thử này. Được ăn là tránh nghiệp cũng được thử này. Thì bạn có cái hiểu biết về cái no này. Từ cảm giác cho tới cảm xúc. Thì phép trên viện cái no này bạn đã đạt tới thực tế biết về nó. Tức là đạt tới tránh kiến biết về cái no. Tức là đồng thời đạt tới tránh mạng này, tránh nghiệp này. Nhưng mà cái tránh kiến này nó xảy trên thân thể của bạn, cảm giác nó no. Tức là bạn biết sâu hơn. Vậy là tránh kiến thực tế nó có rất nhiều tầng. Và cái tầng tránh kiến thấp thì nhiều người đã không gọi tránh kiến người ta bảo ờ ông này có tránh thông tin cao hơn trước rồi ờ ông này mới mò đến tránh tư duy nói những thứ ờ ông mò này tôi tránh mạng rồi bà nó đi lao động là mệt lắm cái đứa con nó mới xem phim nó thấy người ta vã mồ hôi rồi mệt thật như vậy là nó tránh thông tin thôi nhưng bắt cái đứa con đấy nó đi lao động thật cho nó vã mồ hôi ra. à thì bây giờ nó có tránh nghiệp và nó có tránh tránh mạng lao động vã mồ hôi ra, thì nó mới hiểu ừ, vã mồ hôi mệt là như thế nào thì cái hiểu nó sâu sắc hơn nó vào tầm là tránh mạng rồi hay một người khác bảo tiền là quý đấy làm ra vất vả lắm bố mẹ bảo thế thế đứa con nó được nuôi từ nhỏ đến lớn các cậu ấm ở bên Trung Quốc rất nhiều hay Việt Nam thế, không hiểu từ này thế bố mẹ muốn cho nó hiểu giống mình thì không thể mô tả được nó chỉ chấp nhận là trên suy nghĩ, trên tư duy của nó hay trên thông tin của nó thôi. Thế cho nó đi làm, thế nó đi làm mấy năm liền nó phải gom góp mãi mới được một ít tiền. Thế lúc rồi nó mới ngấm, um, làm ra tiền cũng khó khăn, tiền cũng quý. Thì cái cái quý đồng tiền này lúc đấy nó đã vượt qua cái tránh thông tin và tránh tư duy của nó, mà nó đã làm, tránh mạng nó phải lao động làm, tránh nghiệp nó phải làm rồi. Thì cái hiểu nó thiếu đồng tiền như thế nào sâu sắc hơn hẳn. Thì lúc bấy giờ nó hiểu thiếu đồng tiền đã. Đã sâu hơn đưa tránh thông tin Mà nó lọt vào tới tránh mạng Lọt vào tới tránh nghiệp Thì có những thứ bạn phải có tránh mạng, tránh nghiệp Thì mới mới hiểu biết sâu hơn Đấy. Nhưng có những thứ nó không hẳn như thế Có những thứ là tránh mạng, tránh nghiệp Cũng không hiểu biết sâu hơn Mà phải đi vào tới tránh niệm, tránh định nên nói về tránh kiến thì mình đã tạm thời là tách ra nó có rất nhiều tầng mà từng tầng thì gọi tên theo của nó hiểu nông thì nên gọi là tránh thông tin hiểu sâu gọi tránh tư duy hiểu sâu nữa hơn thì nó gọi là tránh định hay là tránh niệm mà hiểu sâu nhất thì nó thành chuẩn chỉ của tránh kiến thấy sự việc như thật biết sự việc như thật hiểu gốc rễ sự việc giống như chúng ta thấy mặt trời Và chúng ta nhìn mặt trời Chúng ta nhìn mặt trời Thế nó như là nhỏ hơn cái mâm Nó không to bằng quả núi Không to bằng tòa nhà Vậy đúng hay sai? Sai Vì sao? Vì chúng ta nhìn bằng giác quan Bằng mắt của chúng ta Tức là thông qua cảm giác Thì cảm giác nó báo về cái mặt trời nông trúc Chúng ta đang sống trong một thế giới thông qua sự cảm giác mà cảm giác đang báo chúng ta không trúng. Cho nên mới sinh ra nhiều cái hệ lụy đau khổ về sau cho chúng ta. Chúng ta chưa thoát được. cái Mặt trời là bằng chứng là nó to nhưng mà nhìn thì nó cứ nhỏ hơn cái mâm. Vậy mà chúng ta phải dùng tránh tư duy chúng ta mới biết được mặt trời to. Vì nó nhỏ bằng cái mâm sao được? Nó chiếu nóng, nó bỏng hết xa mạng sôi hết cả mặt biển lên để nước bốc hơi đổ xuống cái hơi đấy cũng thành những dòng sông to lớn nó chiếu khắp toàn cầu quốc gia nọ sang quốc gia kia làm sao nó to bằng cái mâm được thế hợp lý thì do tránh tư duy chúng ta biết được rằng mặt trời to thì khi bạn đã hiểu được tới lọt đến tầm tư duy thì bạn trong trường hợp này bạn đang hiểu chính xác hơn có những thứ mắt thấy tay nghe không chính xác tức là có những thứ cảm giác không chính xác mà lúc bây giờ cái trong trường hợp này cái cảm tưởng lại chính xác hơn mình tưởng tượng mình hình dung có một cái rất to nó mới chiếu được trên toàn bộ trái đất thì lúc này cảm tưởng chính xác hơn hay là cảm giác của các bạn là trái đất phẳng và đứng yên cảm giác này không đúng cảm giác thì đúng đấy nhưng mà nó không đúng sự thật cảm giác này không đúng sự thật thì lúc bấy giờ bạn, bạn lại dùng cảm tưởng tức là dùng suy nghĩ trái đất chắc nó tròn cho nên là mặt trời chiếu vào nó sinh ra ngày và đêm khi quay quay về phía mặt trời là ngày ngược lại là đêm và khi thấy nó mặt trời mọc từ đông sang tây thì hiểu rằng trái đất nó tròn nó quay thôi và nó quay ngược từ tây sang đông cho nên mình nhìn thấy mặt trời mọc từ đông sang tây thì đây là mình dùng cái tưởng tượng dùng cái cảm tưởng hay là dùng tư duy để hiểu thì nó đúng hơn Đấy, có những thứ cảm giác không chính xác thì phải dùng cảm tưởng nhưng có rất nhiều thứ cảm tưởng mình không chính xác cảm tưởng con người khác nhau như vậy là tránh kiến quay đi quay lại thì mình biết là chúng ta đồng ý với nhau là bám sát chân lý là từ vi trí tuệ là cái đích gốc đến là nền tảng căn bản nhất để Bảy tránh còn lại nương theo để đạt đến nó thì cái tránh kiến cho Phật Sâu xa mà Đức Phật hay Ca ngợi đạt đến tránh kiến là về năng lực là nó có Thắng chi và liễu chi Được cái hiểu biết thấy biết Nó phải đạt tới tầm đó Thì cái này là tương đối khó hiểu Cái biết thật Bây giờ như chúng ta đây chúng ta không biết thật được đâu Mình nhìn cái cây, mình thấy cái cây nó không, không không không lớn, nó gần như tị. Mà thực chất cái cây thì nó đang lớn. Mình ngồi mình cảm nhận là trái đất yên nhưng thực tế nó đang quay. Thì với cái sự nhận biết nó không thật, không đúng thế này, thì chúng ta vẫn chưa được gọi là đạt tới tránh kiến về vật lý như thật được buông hồ là tránh kiến về tâm lý mình nhìn một người mình chỉ đoán người kia tốt hay xấu nghĩ gì nghĩ kia thôi chứ mình không thấy được tâm của họ không biết được về họ suy nghĩ gì họ xấu hay tốt mình cũng chỉ đoán thì tất cả này mình dùng cảm tưởng tưởng tượng kinh nghiệm để mình làm chứ không đạt đến tránh kiến tức là thấy biết như thật họ xấu biết xấu họ tốt biết tốt họ bệnh biết bệnh cây đang lớn nhìn biết đang lớn vi khuẩn trong uh, chai nước nhìn thấy vi khuẩn trong chai nước mình không đạt tới được cái thấy như thật này Thế con đường thấy được như thật là cái con đường xa xôi dài và vất vả phải gieo giới để có định gieo định để có tuệ, dùng tuệ để phát triển để nhận biết Chắc chánh kiến hôm nay mình dừng ở đây. Nói về nó dài cũng được nhưng mình thấy tạm đủ. Muốn các bạn quay lại ngồi thiền nhé. Xong thiền một chút xong sẽ giải đáp những nghi thắc mắc trong thiền. Còn hai buổi nữa, như vậy là mình phải nói rất nhanh. Chứ không thì sẽ không kịp nói về bát chánh đạo. Tức là sẽ nói không kỹ bằng chánh kiến hai bùi nữa thôi. Về nói tới bảy cái tránh còn lại. Ừ. Nhưng may những tránh còn lại nó lại dễ nói. Cái như tránh nghiệp, làm cái gì chỉ cần lợi mình lợi người không hại môi trường Đó rất dễ. Nó gần gũi chúng ta. Có cái tránh kiến là nó, nó vừa gần vừa xa, vừa thấy rõ vừa mơ hồ. Nó quá nhiều tầng bậc. Các bạn có muốn bây giờ ngồi thiền không? Chúng ta ngồi thiền nhé. Cái phương pháp thiền thì mình có nhắc trước rồi, các bạn còn nhớ không? Dùng camera là ông chủ quan sát các vị khách diễn ra trong thân. Gồm cảm giác và cảm xúc. Kệ nó. khi mình đi học và mình gặp các vị thầy có hai vị thầy dạy nền tảng căn bản tránh kiến là từ bi khỉ xả đứng đầu xong đến trí tuệ là nhận biết như thật còn lại mấy chục vị thầy không nói vấn đề từ bi Và khi mình đọc kinh Nigea thì thấy Đức Phật nói đến vấn đề từ bi, yêu thương nhau rất nhiều. Thì mình biết là hai cái vị thầy ở trên núi dạy trùng với Đức Phật dạy bắt chánh đạo, từ bi đứng đầu, trí tuệ thứ hai. Vậy khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta tăng được trí tuệ Tức là tăng được cái sự định tâm xong tăng sự hiểu biết của chúng ta Là thiền vẫn đúng Hoặc chúng ta ngồi thiền chúng ta thấy chúng ta giảm bớt sân hận Chúng ta sống nhau với nhau bắt đầu hòa thuận biết yêu thương hơn Thì biết chúng ta thiền cũng đúng Còn có người vào định mà lại không tăng được từ bi Lại tăng được cái sự tinh tướng hơn Thì cái định của họ này vẫn là tà định Còn chúng ta ngồi thiền mà định thì chưa thấy được rất ít Tức là chỉ thấy hơi an tâm thôi Nhưng mà đã thấy sự tranh hòa sống với nhau là hạnh phúc hơn Thì đã đạt tới tránh kiến Thì chắc chắn cái định này dù ít Vẫn đúng với định của Đức Phật nói Vẫn là chánh định Các bạn nói sắc thọ tử hành thức Vì Thứ 7 Không kịp có 10 buổi thôi. Một buổi hôm nay nói về tránh kiến rồi, còn hai buổi nữa nói về bảy tránh còn lại. sắp thọ tượng hành thức cũng không kịp. Đây là thôi chúng ta gieo duyên với nhau. Đợi một khóa khác mình lại nói được kỹ hơn. Một khóa khác. À, tôi năm nay cũng trẻ mà, mới 51 tuổi thôi. Cho nên còn trao đổi với các bạn được nhiều lắm. Còn 12 nhân duyên sẽ có dịp sẽ nói. Hiện tại dịp này không tiện. vì do kinh nghiệm bản thân của chính tôi. Cũng khác với cả một số cái sách vở ghi lại. Và trong các sách vở ghi lại của các thầy giảng cũng khác nhau. Cho nên mình không thích nói về 12 nhân duyên. nhị có dịp cũng nói sẽ nói được cái sự khác nhau. Khi bạn quan sát ghi nhận thân thọ tâm pháp tức là bạn đang cố gắng nới rộng cái giác quan trực giác của bạn. Tức là bạn đang cố gắng Nới rộng khả năng định của bạn Phát triển trực giác Cái nhận biết không cần suy nghĩ Mở rộng giác quan Đầu tiên là mở rộng được trong thân Để biết cái thân này rõ ràng Không Mình nhiều tuổi Nếp nhăn nhiều đấy Nhưng các bạn nhìn vì cái quay phim nó không ra nếp nhăn. Chứ tôi là cũng già. Trời ơi, khi tôi 30 tuổi làm gì tôi đã biết những thứ như thế này và 30 tuổi còn mờ mắt mà đang thực tập, đang hành, đang gieo giữ giới để sinh định. Năm 30 tuổi vẫn còn tu tập tu tập làm mệt lắm. Rồi các bạn ngồi thiền đi. Các bạn có thể ghi nhận, lắng nghe âm thanh trong thân thể. Ghi nhận cảm giác tê hay ấm nó chạy trên toàn thân. Giác quan bên trong thân mở tung ra. Khi ghi nhận được mở tung, thân rất yên, tâm cũng sẽ rất yên. Các bạn có thể đổi từng đề mục đổi từng đối tượng để vào thiền dễ hơn Như tôi thường đổi đề mục sang cái hơi tê ấm chạy trên toàn thân hoặc lắng nghe cái tiếng âm thanh thân thể trước đây tôi tập vậy thì vào nó sâu hơn Rồi các bạn có thể ra khỏi tư thế thiền vẫn giữ trạng thái tâm hồn trí tuệ của thiền sự yên tĩnh của thiền Các bạn muốn thiền được, các bạn phải tập hàng ngày. Đây là tọa thiền thôi. Ở công ty, ở phòng học, các bạn đều có thể 5 phút ngồi quan sát ghi nhận. Đều được cả. cái tập nhanh 5 phút, nó có cái hay riêng, cách ngồi 3 tiếng liền có cái hay riêng. Không thể biết là cách nào hay hơn cách nào Chính bản thân tôi cũng rất nhiều, nhiều lần ngồi chỉ 5 phút mình thấy tác dụng rất tốt Mà có những lúc ngồi 3 tiếng Thì tác dụng lại không bằng Nhiều khi quan sát trong 5 phút đó Mà lại mang lại sự sáng suốt hơn mang lại tâm yêu đời hơn, hơn là trong ba tiếng luôn có những lúc như thế mà ít thôi nhưng mà vẫn có thiền đúng sinh từ bi, thiền đúng sanh trí tuệ hai nền tảng căn bản của Đức Phật Thích Ca giữ giới đúng sinh từ bi giữ giới đúng sinh trí tệ hai nền tảng căn bản của đức phật thích ca thực hành bát chánh đạo đúng sanh từ bi thực hành bát chánh đạo đúng sanh trí tệ hai nền tảng căn bản của đức phật thích ca người thầy dạy đúng phát sinh từ bi người thầy dạy đúng phát sinh trí tệ hai nền tảng căn bản của đức phật thích ca Tức là dựa trên nền tảng gốc này các bạn có thể phát biểu được rất nhiều thứ mở rộng được rất nhiều thứ cho chính mình Mở tung giác quan trên thân là sao? Tức là những cảm giác trên thân của bạn mà bạn làm cho nó rất là nhạy bén rất là rõ ràng, nó trên toàn thân nó được được mở tung ra Còn cái giác quan là nghe bên ngoài người nào nói gì, nhìn bên ngoài người nào đi đâu thì bạn đóng lại. Đóng bên ngoài hết mà mở bên trong hết. Nghĩa là như vậy. Có một bạn hỏi thầy quý y lâu chưa vậy? Quý y là gì? Nếu Đạo Phật là từ bi trí tuệ và người nào yêu từ bi trí tuệ không yêu, yêu từ bi trí tệ, yêu sự giải thoát, không yêu tham sân si, muốn trừ bỏ tham sân si, thì cái ngày người nào phát cái tâm đó, thì đấy là ngày đấy quy y. Còn chưa phát tâm đó, xong bạn lên chùa bạn cạo đầu, thì ngày đấy là bạn làm lễ quy y, mới có cái lễ quy y thôi, chứ chưa có tâm quy y thì khi quy y của Đức Phật là ngài nói về tâm cái tâm người nào đã hướng đến vô ngã hướng đến từ bi trí tuệ giải thoát khỏi chói bùa của cảm giác cảm xúc thì cái ngày nào bạn muốn như thế thì được tính ngày đấy bạn bắt đầu quy y quy là quy về đấy y là đi theo đi theo chứ không phải y là y áo như người ta nghĩ nó sâu xa hơn quy y tức là cái tâm mình muốn theo, cái trí mình nhận thức thấy. như vậy là có người làm lễ quy y rất nhiều chùa nhưng mà tâm không quy y thì là vẫn là cái phật tử kém. còn cái người nào mà quy y bằng tâm, bằng trí, bằng thực hành theo mà chưa có lễ quy y thì người này vẫn là vẫn là người theo đạo số sắt. nha. Yeah. cho nên mình cái này thì mình Mình yêu thích từ bé, thích từ nhỏ. Quan sát các đau ngứa nhưng không tập trung được vấn đề nào thì đúng chưa? Các bạn cứ quan sát đi. Nhiều đề mục xảy ra bạn thấy hết cũng không sao. Vẫn được, vẫn đúng. Biết mà không suy nghĩ trực giác khác thế nào với không suy nghĩ khác chứ bạn? Ừ. Trực giác là cái biết Mà nó không cần thông qua não suy nghĩ Nó rất nhanh Thì hàng ngày bạn vẫn phải dùng nó Bạn chơi tất cả các môn thể thao Thật nhanh, không kịp suy nghĩ Giống như đấm bốc cái hay đua xe Thật nhanh, không kịp suy nghĩ đâu Mà vẫn có cái biết phải xảy ra Kể cả đá bóng rất nhiều túc Nó trực giác thôi Nhìn người kia đá đá mấy cái là cái Người vận động viên là chưa kịp nghĩ Đã có phản xạ có một cái biết phản xạ rất chuẩn chỉ rất thông minh mà lại không cần não suy nghĩ đắn đo một lúc ví như con ong bay vào mặt bạn hay là một cái cái cái cái vật nó ném vào mặt bạn thì mắt bạn tự nhiên nhắm lại nó không cần thông qua suy nghĩ trực giác biết ngay là nhắm mắt lại không thì nó đâm vào mắt rất chính xác nhưng không cần nghĩ đâu à kia là con ong nó đang bay vào mình thì nó rỡ nó va vào mắt thì hỏng mắt mình mà nghĩ như thế trong người thôi ra lệnh nhớ mắt nhắm lại thế thì không kịp Đấy nên cái biết đấy là trực giác Biết chính xác Hay bạn đi ô tô Khi đầu tiên là bạn chưa có cái trực giác Để xử trí cái ô tô Nó chưa quen Thế bạn lái ô tô hay lái xe máy Thì lúc bây giờ khi thấy người đến Thì não bạn là à, người đến rồi Phải dùng chân phanh đi Thế bạn phanh Thế nhiều khi không kịp tông người ta Nhưng khi bạn đi quen rồi Cứ thấy người cái chân nó nhá luôn Nó có cái biết nó ra lệnh luôn như thế. Thì trong trường hợp này là là cái biết rất chính xác đấy là, là trực giác đang điều hành hay nhiều bạn nghe nhạc đánh nhạc cũng thế không phải suy nghĩ tự trực giác có cái biết nó điều hành mà đánh cho bàn rất bàn nhạc rất hay như vậy là nó không có suy nghĩ bên trong đấy nhá. nhưng nó có cái thức quẩn hoạt động bên trong nó có cái biết chính xác không cần thông qua tưởng quần suy nghĩ. khi em thiền bật quạt quan sát lùn gió bay cỡ ghi nhận nó cảm giác mát mẻ thoải mái cũng được nhưng mà không hay lắm nó vẫn hơi mang tính chất bên ngoài nó tác động vào cảm giác trên da và bên trong nếu mà bạn không bị nóng lắm ấy bạn nên, nên nên không bật quạt bạn quan sát luôn cái cái cái nóng cho người bạn nó đang phải chịu đựng thì nó ở phía bên trong sâu hơn thì nó dễ vào thiền tốt hơn thiền có bao nhiêu cấp độ Thiền thì có nhiều cấp độ lắm. Nhưng mà trong đạo Phật thì thường thường chia ra làm bốn cấp độ. Nó xuất phát từ quán thân thọ tâm pháp. Thì quán mỗi thứ mà thiền định được trên mỗi thứ đấy vào sâu thì nó cũng sinh ra một cấp độ khác nhau. Đức Phật hay gọi là tứ thần túc đấy. Là bốn cấp độ khác nhau, bốn cái thần lực khác nhau, bốn cái cái năng lực sinh ra khác nhau. Khi thiền tâm nghĩ lan man, nín thở, dừng tâm suy nghĩ là mới được không? Nếu bạn hơi nín thở một chút thiếu oxy mà tâm bạn lại tĩnh hơn trước Ít nghĩ lan man hơn trước thì không sao nhá. Tức là bạn có tác động Tức là bạn nếu bạn thiền ở cái mức độ cấp độ nó cao hơn rồi Thì bạn có thể tác động một hơi thở một chút Mà nó không gây ra tác hại gì cả Nó lại tâm an định hơn thì cũng không sao Khi đó có trường hợp là khí huyết nó lại lưu thông mạnh hơn, hơi ấm, nó chạy tốt hơn, bạn quan sát được dễ hơn. Mình cũng thử phương pháp này và cũng thấy cũng không vấn đề gì. Đau khớp có ngồi thiền được không? Khi bạn đau khớp gối, bạn ngồi thiền mà làm đau thêm khớp hỏng đầu gối thì không được nhé. Thì bạn này phải ngồi trên ghế vậy. Còn khi bạn ngồi mà nó chảy hưởng đến chân. Mà vẫn giúp cho bạn yên tĩnh, quan sát, biết về mình nhiều hơn thì... Thì cứ ngồi thôi Thầy ơi Trước con đi thiền được một lúc Thì mới có cảm giác hơi nóng bàn tay Bây giờ một tí đã nóng bàn tay Lan tỏa toàn thân tắt hết mồ hôi Ồ như vậy là cái khí chạy trên người bạn Nó đang hành thông rất tốt nha Thôi bạn cứ ngồi thiền để ý nó hơi ấm chạy trên toàn thân thế đi. Biết chi tiết hơn, chi tiết hơn. Và dần dần bạn thịt nóng toàn thân rồi biết rồi thì bạn để ý đến cái vùng nào bạn thấy mờ nhạt nhất, ví như là vùng đốt xương cùng của đốt sống cuối cùng ấy chẳng hạn. Hoặc là bạn để ý đến đan điền của bạn đi, cái bụng và ấm hơn toàn thân thì nó tập trung khi ấm ở đó thì rất là có lợi. Bạn cứ thử tập như thế đi. Có những ngày công việc căng thẳng, hết buồn ngày là hết năng lượng. Khi ngồi thiền thấy công việc không thể định, thấy rất mệt. Khi ngồi thiền mà bạn chưa quen ấy, thì bạn mệt mỏi, bạn không ngồi thiền được đâu vậy bạn vẫn phải ngồi trong tình trạng bạn không mệt bạn tương đối khỏe để bạn có thể tập thể dục hoặc yoga ăn uống ngủ nghỉ để năng lượng nó tương đối là khỏe mạnh rồi rào bạn ngồi thiền mới được nhé chứ bạn đừng khi mệt quá bạn ngồi bạn ngồi không nổi cái người mệt quá ngồi mà nó hết mệt ấy, là ở một cái mức độ khác rồi khi ăn no có nên thiền hay không Bạn định nghĩa thiền là sự quan sát ghi nhận chủ và khách thì no hay đói đều được nha bạn. Nó giống như bạn bảo khi no tôi có nên thở hay không. No hay đói đều có thể thở được nha bạn. Thở là một khả năng bản năng của thân thể. Cho nên mình thấy nó tự nhiên nhưng thực chất thiền nó cũng giống như vậy. Nếu mình tập quen nó cũng có sự ghi nhận nhận biết. Nó song song hành với với hơi thở được không sao Nó không ngăn chặn nhau Tôi thầy khi thiền, khi em nằm thì cảm giác thiền dễ như vậy có tốt không? Nếu chưa ngồi thiền được bạn nằm thiền dễ thì bạn tập nằm trước Khi vào thiền được rồi bạn chuyển sang ngồi nó sẽ ngồi thiền được luôn Thầy bé trai 7 tuổi có nên tập thiền không? Thiền là sự quan sát ghi nhận Mấy tuổi cũng có thể tập sự quan sát ghi nhận được nhé. Anh hiểu khiên như thế. Thì trong bát chánh đạo cái đứng sau Chánh kiến là là chánh tư duy. Thiền là bạn phải dừng tư duy. Vậy mà bắt tránh đạo lại có tránh tư duy. Lạ thế nhỉ Thiền là dừng tư duy, dừng vọng tưởng. Vậy mà bắt tránh đạo lại có tránh tư duy. Tránh tư duy là khi bạn cần nhớ cái gì thì bạn nhớ. Cần quên cái gì thì bạn quên. Nó có nhớ và có quên. Bạn cần nghĩ cái gì thì nó nghĩ, không nghĩ gì thì nó dừng. Và khi bạn nghĩ thì nó rất hợp nhân quả. Hợp logic Nó rất là đúng Hợp lý Thì tất cả những bạn nào Suy nghĩ hợp lý, hợp nhân quả Ít sai chạy Thì cũng sẽ dễ dẫn đến Có tránh tư duy hơn Khi bạn nào ngồi cần nghĩ đến điều gì Thì nghĩ cực Điều gì không cần nghĩ thì người ta ít nghĩ đấy Tức là không bị nghĩ đến điều đau khổ Điều loăn man, điều làm cho mình giận dữ Khi cần nghĩ là để nghĩ đến điều lành mạnh Làm cho mình thoải mái thì với một cái tư duy như thế nó lành mạnh hơn. Với tư duy lành mạnh này đều có thể giúp cho chánh niệm tôi ngồi thiền tốt hơn. Nên không phải là các chánh đá nhau mà các chánh có bổ trợ cho nhau. Mặc dù là thiền là cần dừng tư duy, vậy mà bạn bị tà tư duy suy nghĩ lan man linh tinh không logic, suy diễn um, sai, lý không hợp lý. Ngồi thiền khó hơn đó. Suy nghĩ hợp lý đúng đắn. Logic đâu ra đó. Khi cần nhớ thì nhớ điều lành mạnh, khi cần quên quên được những điều cần bỏ. Thì ngồi thiền đều rất dễ. À có một bạn hỏi này, cũng liên quan hôm trước này. Thầy ơi thầy nói một chút hôm trước, sao cá hồi vài năm lại biết quay trở về quê? đẻ. Con cá nó có một cái biết, nó biết quê nó về nó đẻ, chứ không phải nó đi bừa đi bãi. Có người gọi cái biết này là bản năng, thì gọi cái biết, cái hiểu biết đúng này là bản năng nó cũng không đúng lắm, vì bản năng nhiều khi nó không liên quan đến cái biết, nó cứ làm một cái biết gì đó nó không không không không nên gọi là bản năng, mà bạn nên nó gọi nó là một cái biết thật. Giống như các con vật nó rất là lo mai Bị mưa nó phải xây lại tổ như con kiến Nó có cái biết thật chứ Nhưng nó không phải biết thông qua cái tư tưởng suy nghĩ Là mai mưa phải xây Nó không có cái nghĩ kiểu thế Nó không có biết, không có suy nghĩ, tư duy đấy Cái biết này nó là cái biết trực tiếp hơn Nó là biết của thức uẩn Nhiều con vật nó không dùng tưởng uẩn Dùng suy nghĩ quá nhiều Nên cái luồng năng lượng của nó không chạy theo cái lối là nuôi tưởng uẩn, cái năng lượng cái tập trung của nó nó vẫn còn nuôi cho thức uẩn hoạt động, nên nó không phần tưởng uẩn. thì cái tường uẩn của nó lại yếu quá, không đè sang cái phần thức uẩn, dẫn đến nó có biết cái phần thức uẩn. nên ngày mai là trời mưa là nó sẽ biết. con vịt bay từ cực bắc sang cực nam, từ mông cổ sang úc chẳng hạn nó cũng biết đường nó bay là thứ uẩn con cá hồi đi cách biển 4 năm ngàn cây số vẫn quay được về quê hương đấy là cái thứ uẩn của nó thứ uẩn có một cái biết nó chính xác không cần uh, suy nghĩ như vậy khi bạn nhận bạn tập thiền định thì cũng có sẽ có ngày bạn dừng được cái tường uẩn khi bạn dừng được tường uẩn nó như ý rồi thì thức uẩn đương nhiên là hoạt động Và khi thức quẩn hoạt động thì thì bạn có những cái hiểu biết mà người tường quẩn không có. Như vậy là ngày mai mưa hay nắng ra sao là có thể bạn biết. Vì cái thức quẩn nó bắt đầu hoạt động rồi. thì lúc đấy thức quẩn mình mới tương đương con vật thôi. Thì mình đi không lạc đường. Mình đi vào trong rừng thôi, mình đi ra là không lạc. Rồi, Thầy ơi, cho em hỏi thiền niệm hơi thở là thế nào? Niệm hơi thở tức là bạn quan sát bốn xứ. Hơi thở nó gồm được tượng trưng cho bốn xứ. Thân thọ tâm pháp, pháp niệm hơi thở. Hơi thở là tượng trưng cho sự sống, nên dịch niệm hơi thở thì nó không sát nghĩa, mà nên dịch là niệm, mà đây là quan sát sự sống. Tức là quan sát sự vận hành. Người xưa người ta tắt thở, tức là người ta hết sống con thở là con sống cho nên dịch chữ hơi thở hay là sự sống thì dịch là thiền về sự sống thì nó sẽ sát nghĩa hơn như vậy khi chúng ta quan sát thiền về sự sống này trên thân chúng ta thì nó gồm có bốn sứ sống thứ nhất là thân nó sống nó sinh ra cảm giác thứ hai là thọ nó sống nó sinh ra cái dễ chịu thì khó chịu quan sát tâm nó sống thì bằng cách là nó đeo bám hay nó chối bỏ hay pháp sống là sự biến đổi không ngừng của các hiện tượng sự vật trong thân và ngoài thân. Vì khi bạn quan sát được mọi thứ như thế, tức là bạn nắm nắm chặt cái thiền trên hơi thở. Vậy là chính thức là là thiền tứ niệm xứ đó bạn. Như vậy là bạn dùng cái ông chủ, bạn quan sát các vị khách như mình đã từng nói. Quan sát là gió qua cánh mũi, cảm giác có cánh mũi hơi ấm trên bàn tay, chạy trên thân, hay lắng nghe tiếng tìm tiếng mạch đập trong thân thể hay là quan sát từng điểm giống như ngài Gunca hay quan sát phòng sẹp của ngài Mahasi đều được cả nó đều thuộc phạm chủ là có chủ có khách quan sát cái sự biến đổi sự sống trên thân nó đều là quan sát hơi thở chắc mình dừng ở đây rồi hết giờ rồi rồi Xin chào các bạn nha